Chương 381, tấm ván gỗ hai Điền chí khang đi thẳng đến tấm ván gỗ. Nhìn thấy vi không sơn đang hôn mê bất tỉnh, tay chân bị đóng đinh trên tấm ván gỗ, hắn ta nở nụ cười dữ tận. Tuy rằng gân tay gân chân của vi không sơn đã bị cắt đứt, nhưng dù sao hắn ta cũng võ sư tam phẩm, phế bỏ đang điền khí hại mới coi như là thật sự vô hại. Cửu các cất tẩu thuốc đi, đã ôm cây đàn tỳ bà đặt bên cạnh, còn Điền chí khang đã giơ tay lên. Hoành một tiếng. Bản sao của cửu khúc tỳ bà phát ra một tiếng rung rẩy. điền chí khang kinh ngạc quay đầu lại, hắn ta rất kỳ quái, tại sao cửu cát lại gãy đàn tỳ bà vào lúc này, hơn nữa tiếng đàn tỳ bà này rất kỳ quái, không giống với tiếng đàn tỳ bà đơn điệu, du dương trước kia của hắn. Ngay sau tiếng đàn tỳ bà vang lên. Vi không sơn bị đóng đinh trên tấm ván gỗ đột nhiên há miệng, một viên cầu nhỏ tròn vo bị hắn ta phun ra, đập thẳng vào mặt điền chí khang điền chí khang vung tay cản lại. ầm một tiếng, lửa lóe lên. cả hầm ngầm đều rung chuyển. hai tỷ muội nhà họ hạ lui đến bên cạnh đường hầm. trong nháy mắt khi vụ nổ xảy ra, làn da lập tức biến thành màu xanh thét. cho dù là vậy, hai nàng vẫn bị dư chấn cực lớn đánh bay ra ngoài. sau khi vụ nổ xảy ra, tấm ván gỗ lập tức bị nổ tung. vi không sơn không bị đóng đinh trên tấm ván gỗ, hắn ta chỉ bị dính trên tấm ván gỗ. Đinh sắc to thô ráp cũng không xuyên qua lòng bàn tay và lòng bàn chân của hắn ta, mà chỉ dính trên đó, vết thương bị cắt trên tay và chân cũng không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Vi Không Sơn là võ sư tam phẩm, có huyền cương hộ thể, dù ba của Lôi Hỏa Châu cũng không làm hắn ta bị thương, nhưng hắn ta cũng không tỉnh lại. A. Bàn tay điền chí khan gần như bị đánh gãy, huyền cương hộ thể gần như bị đánh tan. Vút. Một thanh phi đao sáng loáng xuyên qua làn khói mù mịt, lao thẳng đến mặt hắn ta. Phật nguyên từ phi đao gọn gàng dứt khoát ghim vào mi tâm của Điền Chí Khang. Hai tỷ muội nhà họ Hạ Long tóc không tổn hao gì, điều động chân nguyên trong cơ thể tạo ra cuồng phong, thổi tan khói thuốc súng trong bán hầm ngầm. Võ sư Tam phẩm Điền Chí Khang đã chết, tứ phẩm võ sư Điền Chí Cương bị lôi hỏa châu nổ ngất xỉu. Vi Không Sơn có huyền cương hộ thể nên cũng không bị thương gì. Hai tỷ muội nhà họ hại nhìn về phía cửu cát. Cửu cát đứng rất gần trung tâm trận chiến, ít nhất là gần hơn Điền Chí Cương, người cũng tứ phẩm võ sư. Mà cửu cát lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không rách, tóc cũng không rối. Cửu cát dám đứng gần như vậy là nhờ thiết bị cổ, nhưng thiết bị cổ cũng không khởi động. Công tử chẳng lẽ đã hóa khí thành cương? Hạ Huân Nhi hỏi. Lúc này, cửu cát đã mở mắt ra. Trong ánh mắt trong veo, có phần mờ mịt, quy lực của vụ nổ lôi hỏa châu nằm ngoài dự đoán của cửu cát, nhưng điều khiến cửu cát bất ngờ hơn chính là, dưới sự kích thích của vụ nổ. Chân nguyên trong đan điền lại tự động được kích phát ra ngoài cơ thể, hình thành một tầng huyền cương hộ thể mỏng manh, dễ dàng chống đỡ công kích của vụ nổ. Khi cửu cát dùng vân kính phi đao giết chết điện chí khang, cửu cát mới kinh ngạc phát hiện, bản thân không biết từ lúc nào đã đột phá đến tam phẩm, hóa khí thành cương. Quan sát nội tâm một phen, nguyên sát vốn không biết lúc nào đã hình thành, dung nhập vào đan điền. Tam phẩm rồi. Khi cửu cát quyết định thuận theo tự nhiên, hắn căn bản không ngờ tới mình có thể đột phá đến tam phẩm nhanh như vậy. Nguyên sát tự động hồi khiếu, mọi thứ nước chảy thành sông, thậm chí ngay cả thiên cương đan cũng không cần, liền dễ dàng vượt qua bình cảnh, đột phá đến tam phẩm. Cửu cát có bốn con cổ trung. Hai con tam chuyển. Một con nhị chuyển Một con nhất chuyển, bốn con cổ trùng này mỗi thời mỗi khắc đều đang phản hồi cho cửu các lượng lớn linh khí thiên địa, ngoài ra còn có nhất hồ tuyến nguyệt giúp cửu các đã thông kinh mạch. Cửu các ngồi không, linh khí tự động phản hồi, gãy một khúc nhạc tương đương với người khác tu luyện mấy chục chu thiên, tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện mười ngày, hơn nữa tâm thái cũng rất tốt. Thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, như vậy bình cảnh tu luyện cũng không còn muốn xây nhà cao vạn trượng phải có nền móng vững chắc không dùng thiên cương đan mà có thể đột phá đến cảnh giới võ sư tam phẩm vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của cửu cát chỉ là không ngờ tới lại nhanh như vậy không biết từ lúc nào đã tam phẩm rồi phải giấu nghề ngày sau lãnh ngọc trinh rảnh rỗi đến tìm hắn báo thù lại phát hiện võ công của hắn còn cao hơn nàng ta đến lúc đó xem ai xử ai đinh đinh đang đang đinh đinh đang Chương 382, nước chảy thành sông cửu các một tay vuốt ve cây đàn tỳ bà, muốn điều khiển vi không sơn, lại phát hiện mí mắt vi không sơn rung rẩy, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Hỏng rồi. Trúc Nguyễn bị chấn chết rồi. Thịt trên người vi không sơn cứng trắng, lại có huyền cương hộ thể, lôi hỏa châu nổ tung ở cự ly gần, cũng không thể tạo thành tổn thương thực chất cho hắn ta, nhưng trúc Nguyễn trong cơ thể hắn ta lại vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi chấn động như vậy. Đi. Cửu các một tay ông đàn tì bà, một tay túng lấy Điền Chí Cương đang hôn mê, sau đó sải bước đi về phía đầu bên kia đường hầm. Hạ Huân Nhi cầm trường kiếm đi theo bên cạnh. Hạ Linh Nhi lập tức lấy nguyên từ phi đao ghim trên mặt Điền Chí Khang, thuận tay rút túi trữ vật bên hông Điền Chí Khang, bước nhanh đuổi theo. Sau khi ba người rời đi. Vi không sơn có giật càng thêm lợi hại. Bỗng nhiên. Hắn đột ngột mở mắt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Vi Không Sơn phát hiện mình thế nhưng chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, nằm trong một nơi vô cùng xa lạ. Vi Không Sơn theo bản năng đưa tay sờ lên người, kiểm tra xem bản thân có còn nguyên vẹn hay không. Nhưng khi tay chạm vào thân thể, hắn mới phát hiện trên tay mình có thứ gì đó. Vi Không Sơn giơ tay lên, trên hai tay hắn đều bị đóng đinh. Thế nhưng những chiếc đinh này lại như bị dính vào. Vi Không Sơn rút đinh ra, ném xuống đất cổ tay và cổ chân hắn đều có vết thương bị rạch nhưng vết thương rất nông không hề tổn hại đến kinh mạch bản thân bị trang điểm thành hình dạng chịu hình phạt là ai làm nơi này rốt cuộc là đâu ai u vi không sơn nhíu mày đưa ngón tay móc tai máu tươi theo đó chảy ra vi không sơn thế mà móc ra được một xác con trùng nhỏ tai trái có trùng ờ tai phải hình như cũng có trùng Vi không sơn đưa ngón tay móc, từ tai phải cũng móc ra một con trùng nhỏ. Hai con trùng chết nằm gọn trong tay hắn, dù vi không sơn kiến thức uyên bác, cũng không nhận ra hai con trùng này rốt cuộc là thứ gì. Tìm thứ gì đó bọc lại, rồi về hỏi người khác vậy. Chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, vi không sơn theo bản năng tìm kiếm vải vóc có thể dùng trong phòng, rồi hắn nhìn thấy điện trí khang. Điện trí khang đã chết. Bị một đau giữa ấn đường, chết không nhắm mắt. Điền Chí Khang là viện chủ biệt viện Điền Gia Lưu Hương Thành, võ công không hơn kém hắn là bao, vết thương trí mạng của Điền Chí Khang ở giữa ấn đường, bị cao thủ một đao kết liễu. Trên tay Điền Chí Khang cũng có vết thương, nhưng chỉ là vết thương ngoại gia. Là lôi hỏa châu. Trong không khí vẫn còn mùi thuốc súng chưa tan hết, trong tay vi không sơn có một viên lôi hỏa châu, thứ đó một khi thi triển uy lực cực lớn, không thua gì võ sư tam phẩm toàn lực nhất kích. Nhưng trong tay Vi Không Sơn chỉ có một viên Lôi Hỏa Châu, là thứ hắn tìm được trong tiệm tạp hóa Vi Gia, hôm qua hắn cố ý để lộ viên Lôi Hỏa Châu này, kỳ thực cũng muốn cửu cát tiết lộ tin tức, khiến Điền gia kiên dè. Nói như vậy kẻ giết Điền Chí Khang là cửu cát. Rất có khả năng, mặc dù Vi Không Sơn chưa từng thấy cửu cát ra tay, nhưng hắn biết cửu cát rất giỏi nghe tiếng gió đoán vị trí để thi triển phi đao. Dù sao trong động Thủy U, tên võ sư võ viện kia đẩy cửu cát một cái cửu các xoay người một đao đã giết chết hắn vi không sơn theo bản năng muốn lục soát thi thể điền chí khang kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì túi trữ vật đã bị người ta lấy đi từ sớm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất còn một bộ quần áo vi không sơn hiện tại chỉ có một chiếc quần đùi nếu không mặc gì mà cứ thế xông ra ngoài thì lão mặc này còn cần nữa hay không vi không sơn nhanh chóng cởi quần áo của điền chí khang ba lần năm lượt đã lột lão già này chỉ còn lại một chiếc quần đùi sau đó vi không sơn bắt đầu mặc quần áo vóc dáng vi không sơn cao lớn cơ bắp cuồn cuộn điền chí khang tương đối thấp bé quần áo mặc không được vừa vặn cho lắm Nội y của điền chí khang mặc trên người giống như một chiếc áo lót ngắn cũng cỡn đúng lúc này phía sau vi không sơn truyền đến tiếng bước chân vội vã vi không sơn vội vàng chọc lấy áo khoác ngoài của điền chí khang rồi trốn vào góc tường nghe tiếng bước chân là người thường vi không sơn đương nhiên không sợ người thường nhưng bộ dạng áo lót ngắn cũng cẩn trọng thêm chiếc quần đùi lúc này lại sợ bị lộ ai vi không sơn quát lớn điền lão gia không xong rồi trong sân truyền đến tiếng nổ như sấm sét khách nhân lầu xuân hy đều đang dò hỏi e là lát nữa thôi đám người thành vị quân sẽ đến dò la giọng một bà lão truyền đến từ lối đi lầu xuân hy Nơi này là dưới lòng đất lầu Xuân Hy. Vi Không Sơn rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Chương 383, Tùy cơ ứng biến một vân ạ, Điền Lão Gia. Lúc này Vi Không Sơn đã mặc xong áo khoác ngoại của Điền Chí Khang, tuy vẫn rất không vừa vặn, nhưng Lão mặt này rốt cuộc cũng giữ được rồi. Vi Không Sơn lóe người đến lối đi. Lão Phụ Kia trong lối đi tối tâm, nhìn thấy một nam tử cao lớn mặt mày uy nghiêm, nhất thời hoảng sợ vi không sơn thân hình như tia chớp một phát bắt lấy cổ bà lão quát lớn dẫn ta ra ngoài lão phụ kia nước mắt lưng trồng gật đầu hiển nhiên là bị dọa không nhẹ vi không sơn phải nhanh chóng rời khỏi đây bằng không lát nữa đám người thành vị quân đến hắn cũng khó mà giải thích rõ ràng vi không sơn xách lão ma ma này nhanh chóng đi về phía lối đi lúc đến hai người nhanh chóng đến cuối lối đi theo động tác xoay chuyển cơ quan đầy sợ hãi của lão ma ma Một cánh cửa đá từ từ mở ra ở cuối lối đi, vi không sơn xách lão ma ma đến bên ngoài cửa đá, phát hiện nơi này là một mật thất trống không, bên ngoài mật thất là lầu Xuân Hi náo nhiệt. Rắc một tiếng. Vi không sơn trực tiếp bẻ gãy cổ lão ma ma, thuận tay ném bà ta vào lối đi vừa đi ra. Khởi động lại cơ quan. Vi không sơn nhanh chóng rời đi. Đầu bên kia lối đi hẳn là biệt viện điền gia. Kỳ thực Vi Không Sơn sớm đã hoài nghi điền gia còn có lối ra vào khác, chỉ là vẫn luôn không biết cụ thể là đâu, thật không ngờ lại là Lầu Xuân Hy. Lầu Xuân Hy ngày ngày người ra người vào, quả thực có lợi cho việc che giấu. Nhưng hiện tại không phải lúc tìm hiểu bí mật, Vi Không Sơn hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm. Vi Không Sơn nhanh chóng quay về biệt viện Vi Gia. Ngoài dự đoán của Vi Không Sơn, biệt viện Vi Gia, mọi thứ đều bình an. Thấy Vi Không Sơn trở về... Đám người hầu trong biệt viện nhao nhao gọi, "Viện chủ đại nhân." Vi Không Sơn mặt mày âm trầm gật đầu, Vi Không Sơn trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo khác, sau đó triệu tập tất cả quản sự đến thư phòng. Vi Không Sơn ngồi xuống ghế trong thư phòng, hắn kinh ngạc phát hiện một cái túi trữ vật đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Vi Không Sơn cầm túi trữ vật trong tay, lật đi lật lại kiểm tra hồi lâu, mới xác định đây chính là túi trữ vật của mình hơn nữa chỉ thiếu mỗi một viên lôi hỏa châu, những thứ khác đều còn nguyên. Biệt viện Điền gia. Cơ quan của một mật thất mở ra, Cửu Các xách theo Điền Chí Khang bước ra từ lối đi. Hai tỷ muội hạ gia tay cầm trường kiếm, vẻ mặt cảnh giác bảo vệ xung quanh. Trong mật thất này không có người. Từ mắt phải Cửu Các chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. Dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, Cửu Các một phát bẻ miệng Điền Chí Khang ra. Sau đó đưa ngón tay dính kịch độc vào trong miệng hắn. Ngay khoảnh khắc Điền Chí Khang vừa há miệng, Điền Chí Khang đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trong tay áo hắn bất ngờ xuất hiện hai lưỡi dao sắc bén xanh biếc, đâm thẳng vào eo cửu cát. Đòn tấn công này nhanh như chớp. Nhất là lúc này cửu cát một tay đang bẻ miệng Điền Chí Khang, tay còn lại định hạ độc hắn. Cả hai tay đều không rảnh. Dưới võ sư tam phẩm, chắc chắn phải chết. keng keng. Cửu cát vừa mới đột phá tam phẩm, hộ thể huyền cương tự nhiên vận chuyển. Hai lưỡi dao tẩm độc bị huyền cương chặn lại, tuy nhiên, huyền cương mới luyện của cửu cát cũng chỉ cản trở trong giây lát, đã bị lưỡi dao dễ dàng đâm thủng. Dịch độc màu xanh biết kia dường như có công dụng phá vỡ huyền cương giống hệp phá cương độc. Tuy nhiên sau khi phá vỡ huyền cương, làn da cửu cát hóa thành màu xanh đen, chặn đứng lực còn sóc lại của lưỡi dao. Phật Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực Điền Chí Khang. Một thanh trường kiếm khác đâm xuyên qua huyệt đại chù y sau lưng Điền Chí Khang. Rắc một tiếng, cửu các hung hăng dùng sức bẻ gãy cổ Điền Chí Khang. Ban đầu muốn giữ lại một mạng, không ngờ lại tự rước họa vào thân. Nếu không phải cửu các thủ đoạn nhiều, e là đã bị lật thuyền trong mương rồi. Lúc ở dưới lòng đất, Điền Chí Khang quả thực đã bị lôi hỏa châu phát nổ ở cự ly gần làm cho hôn mê bất tỉnh nhưng với tư cách là tứ phẩm võ sư hắn nhanh chóng tỉnh lại hắn cẩn thận chờ đợi thời cơ ra tay lúc cửu các đưa tay muốn bẻ miệng hắn hắn liền bộc phát tấn công đáng tiếc lúc này cửu các đã cao hơn hắn hẳn một cảnh giới thêm vào đó là thiết bị cổ phòng ngự trong nháy mắt dễ dàng hóa giải được đòn tập kích của điền chí khang cắt đầu hắn xuống gói kỹ cửu các lạnh lùng phân phó hạ linh nhi nhanh tay chặt đầu điền chí khang xuống đồng thời lại thu hoạch được một cái túi trữ vật Hạ Linh Nhi giao cả hai túi trữ vật cho cửu cát. Chờ chút. Để ta thay quần áo đã, cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc mặt nạ sắc một mắt đeo lên mặt. Chương 384, tùy cơ ứng biến hai tiếp đó lại lấy ra một bộ quang phục màu đen, chính là trang phục bộ khoái y. cửu cát liền thay quần áo ngay trong mật thất này. Một lát sau, cửu cát hóa thân thành bộ khoái y đeo mặt nạ, hai tỉ mùi hạ da cũng tự đeo lên mặt mạng che mặt hai tỷ muội hạ gia vốn là nữ cải nam trang ban đầu đã có phần dịch dung đeo thêm mạng che mặt là đủ rồi chúng ta cứ thế đi thẳng ra ngoài cửu cát nói rầm ba người đẩy cửa mật thất ung dung bước ra ngoài vừa mới đẩy cửa ra đã nhìn thấy một nam tử ăn mặc như quản sự nhanh diện đi tới người này không phải ai khác chính là quản sự dương kế phú của biệt viện điền gia dương kế phú nhìn ba người vẻ mặt ngơ ngác, tuy chưa từng gặp cửu cát đeo mặt nạ sắc một lần, nhưng hai gã thì vệ bên cạnh cửu cát. Hắn ít nhiều cũng có phần ấn tượng. Chẳng lẽ người này là tên mù cửu cát kia? Sao hắn ta lại ở đây? Một loạt câu hỏi lấp đầy đầu óc dương kế phú, khiến phản ứng của hắn chậm đi không ít. Cửa sau ở đâu? Cửu cát đột nhiên hỏi. Dương kế phú vừa suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, vừa đưa tay chỉ về hướng hậu môn trên mặt hắn là vẻ ngơ ngác vút cửu cát vung tay một cây phi đao ghim thẳng vào cổ họng dương kế phú hắn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa định bụng bắt sống điền chí khang lại bị phản công điều này khiến cửu cát có bài học sâu sắc có thể giết chết thì đừng giữ lại mạng sống đừng tưởng rằng hiện tại tu vi cao là có thể nắm giữ toàn cục không nắm giữ được toàn cục chỉ có người chết mới nắm giữ được tuyệt đối không được coi thường bất kỳ ai Dù chỉ là một người thường. Bị đâm trúng, dương kế phú còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã ngã vật xuống đất. Hạ Linh Nhi rút phi đao, giơ chân đá một cái, đã đá dương kế phú vào mật thất phía sau. Cọt kẹt. Hạ Linh Nhi đóng cửa phòng lại. Sau đó ba người nhanh chóng đi về phía hậu môn. Trên đường đi thỉnh thoảng lại có người hầu lướt qua ba người. Tuy nhiên, ba người ưỡn ngực, bước đi trên con đường chính giữa. Người hầu đừng nói là không dám tiến lên hỏi, mà ngay cả người nhà họ điền cũng tưởng là khách quý của điền gia, bọn họ lui sang một bên, mỉm cười với ba người. Năm đó cửu các lúc tu vi còn thấp, đã không sợ trời không sợ đất, huống chi là bây giờ. Ai dám hó hé, một đau giết chết là xong. Cứ như vậy, ba người như vào chỗ không người đi đến chỗ hậu môn, gần chỗ hậu môn có một cái chuồng ngựa. Trong chuồng ngựa có xe ngựa. Một tiểu tư đang lau người cho ngựa. Dắt xe ngựa ra. Cửu cát đi đến sau lưng tiểu tư, ra lệnh với giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Tiểu tư kia căn bản không chú ý có người đến, thế mà bị cửu cát dọa giật mình. Nghe thấy giọng điệu ra lệnh như sai bảo người hầu này, tiểu tư theo bản năng nghe theo. Khi tiểu tư chuẩn bị xong ngựa, dắt xe ngựa ra. Tiểu tư lúc này mới kịp phản ứng, ba vị đại nhân. Chiếc xe ngựa này là xe ngựa chuyên dụng của Điền viện chủ, tiểu nhân chưa từng gặp ba vị, không biết Điền viện chủ ở đâu. Tiểu tư lo lắng hỏi lại. Người tên là gì? Cửu các không trả lời câu hỏi của tiểu tư, mà trực tiếp hỏi ngược lại. Tiểu nhân họ Hoàng, tên Sơn, lão gia gọi tiểu nhân là Hoàng Sơn là được. Hoàng Sơn? Điền viện chủ đã bị ta đưa đi rồi, lời của Điền Chí Khang có tác dụng không? Lời của Điện Chí Khang Lão Gia đương nhiên có tác dụng. Hoàng Sơn đáp, cửu cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bọc máu me bê bết. Mở bọc ra, chính là cái đầu chết không nhắm mắt của Điện Chí Khang. Phịch một tiếng. Hoàng Sơn trực tiếp quỳ xuống. Hoàng Sơn. Mau lên xe, đưa ba vị Lão Gia ra khỏi thành, đến trấn Nam Phong mới được dừng lại, nhớ kỹ trên đường không được dừng, đã rõ chưa? Cửu cát nói với giọng điệu không chút cảm xúc hoàng sơn mồ hôi đầy đầu gật đầu cửu các gói cái đầu lại cất vào túi trữ vật lên xe đi thôi đừng để ta phải đợi cửu các cùng hai tỷ muội hạ gia lên xe ngựa hoàng sơn run rẩy hai chân leo lên xe ngựa sau đó đánh xe rời khỏi biệt viện điện gia xe ngựa vừa mới ra khỏi con hẻm cửu các và hai tỷ muội hạ gia đã âm thầm xuống xe chiêu này gọi là bố trí nghi trận học được từ chỗ trương liên sơn Nếu Hoàng Sơn gan to thì sẽ đánh xe đến Phủ Thành Chủ, nếu nhát gan thì sẽ đến Trấn Nam Phong. Dù sao, quãng đường xa như vậy, cửu các ba người tùy thời có thể xuống xe, tất nhiên sẽ không ai truy tra được. Nhàn tuế lâu, cửu các thản nhiên ông đàn tỳ bà vừa đàn vừa hát. Hai tỷ muội hạ gia thì ẩn mình giữa đám đông khách uống trà. Kết thúc buổi biểu diễn. Cửu các lại ông đàn tỳ bà trở về biệt viện Vi Gia. Chương 385, Quân Cờ. Kẻ chơi cờ một vừa vào biệt viện. Một gã quản sự đã kéo cửu Cát đi đến thư phòng. Trong thư phòng đã có rất nhiều người, vì không sơn ngồi ở vị trí chủ tọa. Cát nhi. Ngươi đi đâu vậy? Đến quán trà ngoài kia vừa đạn vừa hát. Cửu Cát đáp. Mọi người lui ra hết đi, vì không sơn phất tay, bảo những người khác lui xuống. Khi tất cả mọi người đã rời đi. Có phải ngươi đã giết Điền Chí Khang không? Vi Khôn sơn hỏi, cái gì? Cửu Cát lộ vẻ khó hiểu. Điền Chí Khang chết bởi phi đao, hơn nữa trước đó còn bị Lôi Hoả Châu tấn công, Lôi Hoả Châu trong túi trữ vật của ta cũng biến mất. Rồi sao nữa? Rồi chẳng lẽ không phải ngươi giết Điền Chí Khang? Điền Chí Khang là ai? Ta còn chẳng quen biết người này. Thật sự không phải ngươi giết Điền Chí Khang? Không phải, Cửu Cát lắc đầu nói. Vi không sơn trầm mặt một lát. Các Nhi. Ngươi ở Lâm Giang Thành từng làm viện chủ, đúng chứ? Đúng vậy. Tốt. Hiện nay ngày đại chiến gia tộc sắp đến gần, ta thân là võ sư tam phẩm, là lực lượng chiến đấu đỉnh cao của gia tộc, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Lưu Hương Thành, chức vị viện chủ này, giao cho ngươi tạm thời thay thế. Vi không sơn trịnh trọng dặn dò. Điều này không thích hợp lắm đâu. Cửu Cát lộ vẻ khó xử. Sao lại không thích hợp, ngươi thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ đã có tu vi tứ phẩm, lại thêm kinh nghiệm làm viện chủ ở Lâm Giang Thành, ngươi trấn thủ Lưu Hương Thành tuyệt đối không thành vấn đề. Từng. Vậy cũng được. Cửu Cát bất đắc dĩ nói. Vi Không Sơn đưa Cửu Cát lên chức viện chủ, sau đó lại lộ vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng Vi Không Sơn hỏi, nếu Phủ Thành chủ phái người đến hỏi ngươi, ngươi biết phải trả lời thế nào không? Cửu Cát lắc đầu, ngươi cứ việc trả lời thật, nói là mình cái gì cũng không biết, ngươi là người mù, bọn họ cũng sẽ không làm khó ngươi. Vi không sơn nói xong, liền đi ra ngoài thư phòng dặn dò một phen. Tiếp đó, một đám quản sự ùa vào thư phòng đồng thanh hô lớn, gặp qua trương viện chủ. Từng. Mọi người cứ làm tốt việc của mình, ai làm việc nấy đi. Cửu Cát phất tay, bảo mọi người lui xuống. Nhắm mắt lại, Cửu Cát một mình ở trong thư phòng yên lặng gãy đàn tỳ bà đinh đinh đang đang đinh đinh đang đặt mình vào vị trí của Vi Không Sơn mà nghĩ việc Vi Không Sơn đột nhiên rời khỏi biệt viện Vi Gia cũng nằm trong ri sân cả Vi Không Sơn sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là quay về biệt viện Vi Gia phát hiện biệt viện Vi Gia vẫn như thường lệ như vậy hắn nhất định sẽ có cảm giác bị người ta coi như quân cờ lợi dụng kẻ chơi cờ ẩn nấp trong bóng tối kia lấy hắn làm mồi nhử giết chết Điền Chí Khang loại cảm giác bị người ta nắm trong lòng bàn tay này đương nhiên khiến người ta phải e ngại chi bằng nhảy ra khỏi bàn cờ vi không sơn tin rằng chỉ cần mình trở về vi gia bảo trở về bên cạnh tộc nhân sẽ không còn cảm giác bị người ta nắm trong lòng bàn tay nữa đinh đinh đang đang đinh đinh đang cửu cát nhìn không được bật cười trưởng lão hội vi gia muốn biến cửu cát thành quân cờ để quyết đấu sinh tử với điền gia mà cửu cát lại cho cửu cửu ruột nếm thử cảm giác làm quân cờ coi như là huề nhau rồi đinh đinh đang đang đinh đinh đang vi không sơn lúc này trùng êm còn có một cái lợi khác vạn nhất thành chủ phủ muốn điều tra chuyện điền chí khang bị giết vi không sơn trực tiếp cao chạy xa bay để lại một tên mù ở đây hỏi gì cũng không biết còn về chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào thì để cho thành chủ phủ tự mình đi mà suy nghĩ đi là thượng sách quả nhiên cao diệu trong thư phòng chẳng có ai cửu cát dừng gãy đàn tì bà hắn đưa tay vào trong ngực nhẹ nhàng lần mò trong ngực có hai cái túi trữ vật một cái là của điền chí khang một cái là của điền chí cương ngay lúc cửu cát đang mò mẫm túi trữ vật tài hắn khẽ động trên nóc nhà vi không sơn đã quay trở lại nhờ vào tu vi hơn người hắn khẽ nhấc chân không một tiếng động nhẹ nhàng nhấc tắm nói trên đỉnh đầu lên vi không sơn nhìn xuống phía dưới đinh đinh đang đang đinh đinh đang Cửu Các thôi không mở túi trữ vật nữa, hắn cúi đầu gãy đàng tỳ bà, cho dù là trong thư phòng trống rỗng không một bóng người. Vi Không Sơn nằm trên nóc nhà quan sát. Cửu Các ở ngay dưới nhà gãy đàng tỳ bà. Khóe miệng Cửu Các hiện lên một nụ cười, may mà mình cũng đã tu luyện đến tam phẩm, võ công so với Cửu Cửu chẳng khác là bao. Vi Không Sơn chiêu này biến sáng thành tối, quả là cao siêu. Một khi người ta đã phát hiện ra mình bị coi là quân cờ, cách tốt nhất chính là nhảy ra khỏi bàn cờ cao chạy xa bay nếu như không cam lòng thì có thể quay trở lại giết một trận lúc đó sẽ ở trong bóng tối quan sát tỉ mỉ sau khi đã tìm ra người chơi cờ thì mới tiến hành bước tiếp theo chương ba trăm tám mươi sáu quân cờ kẻ chơi cờ hai xem ra cửu cửu đã hoài nghi mình rồi nếu không thì đã không quay lại nếu đã như vậy vậy thì so xem ai kiên nhẫn hơn đinh đinh đang đang đinh đinh đang cửu cát có cảm xúc mà gãy Lấy quân cờ làm đề tài, tấu lên một khúc nhạc mới. Một bàn cờ đã quen, ba chén rượu say xưa, nào biết thân là khách, sao giống mộng làm quan, môi khẽ mở, cửu các hát khẽ lời bài hát. Quan sát hồi lâu cũng chẳng thấy kết quả. Tuy rằng Vi Không Sơn hoài nghi cửu các chính là người đứng sau, thế nhưng võ công của cửu các bày ra đó, chỉ mới vừa mới đột phá tứ phẩm, cách võ sư tam phẩm hóa khí thành cương còn xa lắm, ngay lúc Vi Không Sơn đang tỉ mỉ quan sát. Vèo. Âm. Một phát pháo hiệu xông thẳng lên trời. Nổ tung trên không trung đội Lưu Hương Thành Thành. vi không sơn đứng trên nóc nhà, nhìn vị trí pháo hiệu nổ tung, mặt đầy trầm ngâm không nói. Vị trí bắn pháo hiệu chính là biệt viện Điền Gia. Cái chết của Điền Chí Khang chắc chắn đã bại lộ. Lúc đó bản thân hắn cũng ở hiện trường, tuy rằng Điền Chí Khang không phải do hắn giết, nhưng mà bùn đất dính đầy quần, không giải thích rõ được. Muốn chi Vi Gia và Điền Gia đã đến nước này? Thành chủ phủ chỉ cần dùng gót chân nghĩ cũng có thể biết được cái chết của Điền Chí Khang có liên quan đến Vi Gia. Hỏng rồi. Có lẽ đây là thế lực thứ ba đang muốn chăm ngòi ly gián Vi Gia và Điền Gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vi Gia và Điền Gia cần gì người khác chăm ngòi ly gián sao? Vi không sơn gãi gãi đầu, hắn cảm thấy đầu óc mình có phần không đủ dùng. Thôi. Chi bằng cứ quay về trước đã. Đến vi gia bảo xem các vị trưởng lão nói thế nào, quyết định xong, vi không sơn bèn dứt khoát rời khỏi nóc nhà, vài cái lên xuống, đã đến bên ngoài vi gia biệt viện. Ra khỏi vi gia biệt viện. Vi không sơn không còn làm chuyện bay qua tường rào như lúc trước nữa, mà bước từng bước đi trên đường lớn. Biệt viện điền gia nữ quyến điền gia khóc lóc thảm thiết. Một cổ thi thể không đầu chính là điền Chí cương, một cổ thi thể khác bị một đau xuyên tim mà chết chính là điền Chí khang. Võ tiên địch Vân Sinh đã đến rồi, xem qua một lượt liền rời đi, Điền Gia Biệt Viện sớm đã không còn cảnh tượng chiến đấu. Điền Chí Khang và Điền Chí Cương đã chết từ lâu. Thủ đoạn của Vi Gia thật sự là lợi hại. Điền Chí Khang và Điền Chí Cương trốn trong nội thành Lưu Hương Thành mà cũng bị giết chết. Điền Gia hoặc là nhận thua, hoặc là lập tức phát động quyết chiến. Sau khi thành chủ địch Vân Sinh rời đi, địch nhị công tử dẫn theo thị vệ liền đến Điền Gia Biệt Viện tranh chấp giữa điền gia vi gia vốn dĩ là do triều đình đại càng nằm châm ngòi cho nên theo quy củ triều đình thành vệ quân tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào tranh giành của các võ tiên thế gia đây là quy củ bất thành văn nếu như coi đại càng vương triều là một gia tộc vậy thì võ tiên thế gia chính là chủ nhân thành chủ phủ thuộc về quản gia chủ nhân đánh nhau quản sự không có tư cách tham dự địch vân sinh nếu như ỷ vào bản thân là võ tiên mà nhúng tay vào tranh chấp giữa vi gia Điện gia, vậy nhất định sẽ chọc giận lương gia, tiêu gia hai đại gia tộc. Nói gì là lương gia, tiêu gia hai đại gia tộc, bất kỳ võ tiên thế gia nào của Đại Càng Vương Triều cũng sẽ phẫn nộ với hành vi vượt quá giới hạn này. Phải biết rằng cho dù là hoàng thất Đại Càng Vương Triều, cũng thuộc về một gia tộc võ tiên, chỉ là gia tộc võ tiên mạnh nhất mà thôi, thế lực lớn như hạo khí lâu muốn đối phó với võ tiên thế gia cũng cần phải thu thập chứng cứ trước, sau đó tuyên bố với thiên hạ mới có thể ra tay. Nếu không sư xuất vô danh đối phó với võ tiên thế gia, nhất định sẽ khiến cho võ tiên thế gia toàn thiên hạ cùng nhau phản kháng. Địch nhị công tử chẳng có chút hứng thú nào với việc điều tra vụ án, cho dù là người mù cũng biết đây là do vi gia làm, nhưng mà điều tra ra được là do vi gia làm thì đã sao? Chỉ cần vi gia một mực phủ nhận, chẳng lẽ thành chủ phủ bọn họ còn có thể ép vi gia nhận tội hay sao? Địch nhị công tử quan tâm chính là một chuyện khác. Đó chính là tài sản của điền gia biệt viện. Sau khi vi gia, điền gia tranh đoạt xong, bất kể là ai thắng, hai nhà sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi võ tiên thế gia Lưu Hương Thành. Một nhà đi đến thương sơn phát triển lớn mạnh, một nhà khác thì nguyên khí đại thương, không còn cách nào nắm giữ lãnh địa gia tộc vốn đã nhỏ bé đến đáng thương. Lãnh địa gia tộc nhất định phải dựa vào công huân chiến trường mà có được, thứ này triều đình đại càng đều ghi chép rõ ràng, địch gia căn bản không thể nhúng chàm, chương 387 tam nguyên tỉnh khí lô một thế nhưng sản nghiệp của vi gia, điền gia ở các thành trấn, ruộng tốt mua được ở các thôn trang, còn có hai nhà mở tiện cầm đồ nhiều năm như vậy thu được trân bảo kỳ trân vẫn đáng để vớt vát. Theo lệ cũ, bên nào đoạt được phong địa lệnh sẽ bán đi một lượng lớn tài sản gia tộc của mình, đổi lấy hàng vạn lượng bạc trắng, sau đó mang đến thương sơn xây dựng thành trấn, dù sao tộc nhân của bọn họ đều đã rời đi, nhà cũ tự nhiên đều phải bán hết. Còn bên thất bại một khi cường giả cao giai trong tộc tử thương quá nặng, tài sản mà gia tộc nắm giữ sẽ bị người ta thừa cơ cướp đoạt, mà triều đình sẽ mở một mắt nhắm một mắt, cuối cùng bên thất bại sẽ vì không nộp đủ thuế má, đến cả đất phong của gia tộc cũng bị triều đình thu hồi. Bây giờ tranh giành của vi gia, điện gia còn chưa kết thúc, thành chủ phủ tất nhiên sẽ không trắng trận cướp đoạt, thế nhưng địch nhị công tử có thể mượn cơ hội điều tra vụ án, xem thử điện gia rốt cuộc tích trữ bao nhiêu tài sản. Trong tiệm cầm đồ có nhận được Trân Bảo Kỳ Trân gì hay không? Dù sao tin tức cũng rất đáng tiền. Địch nhị công tử lấy việc điều tra vụ án làm danh nghĩa, ở Điền Gia biệt viện kiểm tra sổ sách cả một ngày trời, mãi cho đến buổi tối. Địch nhị công tử đột nhiên đứng bật dậy. Trong một cuốn sổ sách của tiệm cầm đồ Điền Gia, hắn tìm được một thứ khiến hắn cực kỳ hứng thú. Tuế Hiệu Huệ Thánh năm Ất Ngọ ngày mùng 3 lấy hai mươi lượng vàng thu được vật khả nghi là pháp bảo tam nguyên tỉnh khí lô pháp bảo địch nhị công tử cảm thấy chuyện này rất quan trọng vì vậy bèn lập tức trở về thành chủ phủ đem chuyện này nói cho phụ thân địch vân sinh sau khi xem sổ sách mà địch nhị công tử mang về địch vân sinh nói tam nguyên tỉnh khí lô là một loại lư hương trong tam nguyên tỉnh khí lô đốt ba loại hương liệu ngọc mai vũ lang Đan Trúc có thể khiến cho võ sư nhị phẩm có tỷ lệ lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh lớn hơn, Ngọc Mai, Vũ Lan, Đan Trúc, võ tiên thế gia lớn đều có tích trữ, thông qua chợ đen đều có thể mua được, mà tam nguyên tỉnh khí lô lại là một loại pháp bảo có muốn gặp cũng không được, đừng nói là đối với ngươi là một cơ duyên to lớn, cho dù là đối với một gia tộc mà nói cũng một kiện trọng bảo, nhưng mà vật ấy có thật hay không còn chưa thể nói, Hiển nhiên thành chủ địch vân sinh không cho rằng chỉ bằng 20 lượng vàng. Điền gia có thể mua được trọng bảo gia truyền như tam nguyên tỉnh khí lô, cho nên cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Nhưng mà địch nhị công tử lại không cho là vậy. Hiện giờ địch nhị công tử đã có tu vi tam phẩm, đột phá nhị phẩm chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn, sớm muộn gì cũng có thể làm được mượn lực trong hư không, chỉ là võ sư nhị phẩm đột phá nhất phẩm có bình cảnh, hơn nữa còn là một bình cảnh cực lớn, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào khổ luyện là có thể vượt qua. Cần phải lĩnh ngộ Ngộ ra thì có thể dễ dàng vượt qua, không ngộ ra thì chính là khoảng cách một trời một vực, chỉ cần thiếu đi một chút lĩnh ngộ kia, cho dù tu luyện trăm năm, tu vi cả đời cũng không thể tiến thêm. Tam nguyên tĩnh khí lô đốt ba loại hương, có thể giúp võ sư nhị phẩm lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh, bảo vật như vậy hắn nhất định phải có được. Màn đêm buông xuống. Cửu cát trở về phòng ngủ thổi tắt đèn dầu, kéo màn che lại. Trong căn phòng tối âm cửu các thò tay vào ngực móc ra hai cái túi trữ vật một cái là của điền chí khang một cái là của điền chí cương ban ngày sợ bị cửu cửu vi không sơn nhìn thấy bây giờ xem thì chắc chắn không có vấn đề gì cửu các cũng không phân biệt được hai cái túi trữ vật này rốt cuộc là của ai dù sao cứ mở từng cái một mở túi trữ vật đầu tiên ra ngoại trừ quần áo thay giặt và bạc vụn cửu các cảm thấy có năm thứ có giá trị thứ nhất Một đôi chủy thủ tẩm độc. Đây là đoạn nhận dấu trong tay áo. Điền Chí Cương dùng chính chủy thủ làm binh khí, cho nên túi trữ vật này hẳn là của Điền Chí Cương, là một loại ám khí không tồi, thế nhưng cửu các không cần dùng, tầm xa thì dùng phi đao, cần chiến thì có thị vệ. Thứ hai, một khối ngũ trảo kim nguyên. Thứ ba, một bình dưỡng linh đan. Đây là dùng để bồi bổ linh mạch cho võ sư, thứ này cửu các không cần dùng, là đồ dùng để tặng người. Thứ tư, một bình độc dịch. Đây là một bình độc dịch màu xanh đen, mùi vị gây mũi, là dùng để bôi lên chủy thủ. Trong thành phần của loại độc màu xanh này nhất định có dung kim thủy, tính ăn mòn cực mạnh, có thể dùng để ăn mòn huyền cương, có công hiệu tương tự như phá cương phủ độc. Chương 388, Tam Nguyên tĩnh Khí Lô Hai Thứ Năm, một viên châu màu vàng đất. Cửu các nghịch viên châu này trong tay hồi lâu, xác định đây là một viên yêu đan của tiểu yêu, yêu thú hệ thổ nếu như là yêu đan của yêu thú hệ kim thì có thể đưa cho Vi Kim Ngọc yêu đan của yêu thú hệ thổ chỉ có thể tạm thời giữ lại ngũ trảo kim nguyên lục độc yêu đan hệ thổ cất kỹ những thứ khác vẫn để trong túi trữ vật này sau này đưa hết cho hai tỷ mùi hạ gia để cho các nàng xử lý tiếp theo chính là túi trữ vật của Điền Chí Khang loại bỏ vàng bạc châu báu và quần áo thay giặt còn có những vật phẩm linh tinh khác trong túi trữ vật này tổng cộng có bảy thứ có giá trị thứ nhất ba khối ngũ trảo kim nguyên thứ hai một hộp trà đây không phải là trà bình thường mà là xuyên ô tán có thể pha ra trà xuyên ô cho dù là võ sư tam phẩm cũng sẽ bị chuốt cho bất tỉnh nhân sự nhưng mà một khi đã có phòng bị thì tác dụng không lớn thứ ba một đôi nga mi thứ đôi nga mi thứ này hẳn là binh khí của điền chí khang cửu các cầm trong tay cầm vào cực nặng xem ra chất liệu không tầm thường binh khí của võ sư tam phẩm Chất liệu sử dụng nhất định cực kỳ quý giá. Thứ tư, một hũ dầu. Đây là một hũ kim du, công dụng cụ thể không rõ. Thứ này cũng cần phải mang về cho vi kim ngọc giám định một chút. Thứ năm, một cái lư hương nhỏ bằng ngọc. Ban đầu cửu các căn bản không coi thứ này là lư hương, thứ này hoàn toàn chính là một chậu cây. Trên đó có núi có nước, có cây cối có lầu các. Tay nghề tinh xảo ít nhất cũng đáng giá mấy chục lượng hoàng kim. Quả thực là vật quý giá. Thứ sáu, ba viên lôi hỏa châu. Cửu cát vừa mới lấy viên cầu nhỏ màu đen xì này ra thì suýt chút nữa không dám tin, Điền Chí Khang vậy mà cũng có lôi hỏa châu, hơn nữa còn có tận ba viên. Vì không sơn còn tự xưng lôi hỏa châu của mình là thủ đoạn mạnh nhất, kết quả châu của Điền Chí Khang còn nhiều hơn hắn, như vậy thật sự đánh nhau, vì không sơn chắc chắn sẽ bị nổ cho choáng ván. Thứ bảy, một túi nguyên thổ, khoảng mười mấy khối thứ này là thiết thực nhất cửu cát giơ tay lên liền nhét một khối nguyên thổ vào trong miệng nhai nguyên thổ trong tay điền da hơi bị nhiều điền mãn thương có một túi điền chí khang cũng có một túi chẳng lẽ điền da đào được mỏ nguyên thổ hay sao cửu cát vừa nghĩ vừa nhai nguyên thổ theo nguyên thổ vào bụng trong cơ thể cửu cát dần dần sinh ra một cổ kim sát thiết tuyến cổ nằm ở dưới rốn chậm rãi hấp thu kim sát nếu như điều kiện cho phép Vẫn nên mau chóng để cho thiết bị cổ đột phá nhị chuyển. Cổ trung nhị chuyển phản hồi linh khí thiên địa nhiều hơn, có lợi hơn cho việc tu luyện, cất ba viên lôi hỏa châu vào trong nhẫn trữ vật, những thứ khác thì bỏ vào túi trữ vật hậu cần. Ngày hôm sau. Vì gia biệt viện. Trong tiểu viện. Một tên mù ngồi trên ghế đá gãy đàn tỳ bà. Trước mặt tên mù có hai thứ. Một thứ là một bình trà và mấy chén trà úp ngược. Một thứ khác là một cái lư hương độc đáo, lư hương kia giống như một chậu bonsai nhỏ, trên đó có núi có nước, có đình đài lậu cát, có chim bay thú chạy, vô cùng tinh xảo. Điều kỳ diệu hơn chính là lư hương này đốt hương ngược, hương thơm màu trắng biến thành thác nước từ trên cao chậm rãi chảy xuống, hương thơm chảy vào trong hồ, khiến cho cả lư hương trông giống như tiên cảnh nhân gian. Trương viện chủ Địch nhị công tử cầu kiến Một tên quản sự đi vào tiểu viện bẩm báo. Ừm, để cho hắn vào đi. Quản sự đi ra ngoài mời địch nhị công tử. Cửu cát đưa tay rút nén hương trên lư hương ra, đặt nén hương lên bàn, sau đó cất lư hương giống như chậu bonsai vào trong túi trữ vật. Lư hương này là vật được từ trong túi trữ vật của Điện Chí Khang, ngày thường tự mình chơi đùa thì còn được, lúc gặp khách bên ngoài tất nhiên không thể lấy ra trưng bày. Lúc cửu cát cất lư hương xong. Một vị công tử nho nhã đi vào tiểu viện. Tại hạ địch Ngọc Hiền. Gặp qua trương viện chủ. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát vừa gãy đàn tì bà vừa nói, xin hỏi địch nhị công tử đến Vi Gia biệt viện có chuyện gì? Xin hỏi công Sơn Lão Ca đi đâu rồi? Địch nhị công tử do hỏi, quyết chiến giữa Vi Gia, Điền Gia sắp xảy ra, cửu Cửu đã quay về chuẩn bị quyết chiến rồi. Cửu Cát thành thật trả lời. Ồ, Vi Gia các ngươi chuẩn bị giết đến Lạc Đà lĩnh quyết chiến sao? Chuyện này ta không rõ cửu cát đáp điền chí khang chết rồi chuyện này ngươi có biết không địch ngọc hiền thăm dò điền chí khang là ai cửu cát nghi ngờ hỏi địch ngọc hiền há hốc mồm đứng dậy nói vậy thì không quấy rầy nhã hứng của trương viện chủ nữa chương ba trăm tám mươi chín không hiểu nhân tình thế thái công tử đi thong thả cửu cát ung dung gãy đàn tỳ bà đinh đinh đang đang đinh đinh đang địch ngọc hiền phất tay áo bỏ đi thành chủ phủ. Hậu viện. Vi gia không còn ai nữa hay sao? Vậy mà lại để cho một tên mù trấn giữ Lưu Hương Thành, bản công tử đích thân đến bái phỏng, vậy mà cũng không biết biếu chút lễ vật, căn bản không coi bản công tử ra gì, bây giờ Vi gia bọn họ đang quyết chiến với Điền gia, thật sự không sợ bản công tử nằm dở trò quỷ sao? nhị đệ, đệ đang tức giận chuyện gì vậy? Địch đại công tử Địch Ngọc Thành vừa lúc đi ngang qua sân, mở miệng hỏi. Đại ca Huynh không biết đấy thôi, bây giờ Vi Gia kia thay viện chủ mới, hơn nữa còn là một tên mù, hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái, căn bản không coi thành chủ phủ chúng ta ra gì. Địch Ngọc Hiền tức giận nói. Ha <cười> ha, bây giờ phong địa lệnh của Vi Gia sắp có được rồi, qua không được bao lâu sẽ chuyển đi khỏi Lưu Hương tỉnh, tất nhiên cũng không cần phải lấy lòng chúng ta nữa, Địch Ngọc thành mỉm cười nói. Vi Gia bọn họ nhất định có thể giành được phong địa lệnh sao? Địch Ngọc Hiền hỏi ngược lại. Vì gia bọn họ bây giờ chiếm hết ưu thế, khả năng chiến thắng rất lớn. Tại sao đại ca lại cho là như vậy, tên vi không sơn kia giấu tài, ngay dưới mí mắt chúng ta giết chết hai huynh đệ Điền Gia. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, cao thủ thượng tam cảnh của Điền Gia đã tổn thất hai người, tuy rằng cái chết của hai tên võ sư tam phẩm kia vẫn chưa thể lay động căn cơ của Điền Gia, nhưng mà đối với sĩ khí của Điền Gia lại là một đả kích cực lớn. Cao thủ trong tộc hết lần này tới lần khác bị người ta giết chết, nếu như ta đoán không lầm, Điền Gia tám chín phần 10 sẽ nhìn không được chủ động đến Đại Khâu quyết chiến, vì gia chiếm cứ địa lợi Đại Khâu hoàn toàn có thể lấy tỉnh chế động, đại thắng toàn cục, Địch Ngọc Thành phân tích với đôi mắt như nước. Đại ca nói có lý. Ta chỉ là suy đoán thôi, vì gia, Điền Gia ai có thể cười đến cuối cùng, chuyện này thật sự rất khó nói. Địch Ngọc Thành nói. Hôm qua đại ca đến điện gia biệt viện bên kia có thu hoạch được gì không? Có thể thu hoạch được gì chứ? Ta đâu thể không quan tâm đến mặt mũi của thành chủ phủ mà trắng trợn cướp đoạt chứ. Địch Ngọc Thành tự giễu cười nói. Kha kha. Nhị đệ, ngươi nói sai rồi, thật ra có một thứ khiến ta động lòng, đáng tiếc thứ đó e là đã bị vi không sơn mang đi rồi, Địch Ngọc Thành thở dại nói. Là thứ gì? Địch Ngọc hiền nhất thời hứng thú. Một kiện pháp bảo phụ trợ tu luyện. Cái gì? Lại là pháp bảo phụ trợ tu luyện. Tên là gì? Công dụng ra sao? Địch Ngọc Hiền kích động hỏi, thứ này gọi là tam nguyên tỉnh khí lư. Nếu trong lò đồng thời đốt ba loại hương liệu là Ngọc Mai, Vũ Lan và Đan Trúc, sẽ tỏa ra một loại mùi hương kỳ lạ, loại hương này có thể giúp tâm thần tĩnh lặng, có thể khiến cho võ sư nhị phẩm tăng cao cơ hội lĩnh ngộ tam hoa Tụ đỉnh. Đại ca Tại sao Điền Gia lại có loại bảo vật này? Có lẽ là bọn chúng nhặt được từ tiệm cầm đồ. Dù sao thì xem bảo vật cũng một môn học vấn, thì ra là vậy. Vi Khung Sơn kia lại chạy thoát, thật đáng tiếc. Có điều chỉ cần Vi Khung Sơn không biết hàng, đợi khi tranh chấp giữa Vi Gia và Điền Gia kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội có được nó. Không sai. Nhị đệ, ngươi vẫn nên thường xuyên đến Vi Gia dạo chơi, gần gũi vẫn hơn. Nhị đệ hiểu. Chỉ là tên mù đó. Địch Ngọc Hiền thần sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Suy tư hồi lâu, Địch Ngọc Hiền đột nhiên nói, đại ca. Huynh có nghĩ tới khả năng vi không sơn cũng không biết hàng hay không, nhị đệ. Sao lại nói vậy? Hôm nay ta đến bái phỏng tân nhiệm viện chủ vi gia, nhìn thấy trên bàn tên mù đó có một nén hương chưa cháy hết, nén hương đó chắc chắn là được đặt trong lư hương. Nói cách khác, trước khi ta đến bái phỏng, tên mù đó chắc chắn đã dùng lư hương đốt hương. Khi biết ta đến, liền rút hương ra, cất lư hương vào túi trữ vật. Đại ca! Huynh nói xem tại sao hắn ta lại cất lư hương vào túi trữ vật. Địch Ngọc hiền nhau mắt hỏi, bởi vì đó là đồ bẩn, không thể để người khác nhìn thấy. Địch Ngọc Thành cũng nói. Vì không sơn giết Điền Chí Khang, lấy được tam nguyên tỉnh khí lư từ trong túi trữ vật của hắn, nhưng tên ngu xuẩn vi không sơn lại không biết hàng, đưa tam nguyên tỉnh khí lư cho cháu trai trương cửu cát. Mà Trương Cửu Cát cũng một tên ngu ngốc không biết hàng, coi tam nguyên tỉnh khí lư như vật trang trí tao nhã, khi nhị đệ đến bái phỏng, Trương Cửu Cát cảm thấy thứ này không thể để người khác nhìn thấy, nên đã rút hương và cất lư hương vào túi trữ vật. Chương 390, lật bài ngửa một đại ca liệu sự như thần, hẳn là như thế. Địch Ngọc Hiền lên tiếng tán dương. Nhưng lư hương đó có thật là tam nguyên tỉnh khí lư hay không? Địch Ngọc Thành Lộ vẻ trầm ngâm huynh trưởng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót hôm qua ta đã nói chuyện này với phụ thân nhưng phụ thân lại không thèm để ý căn bản không cho rằng tiệm cầm đồ điền gia có thể dùng hai mươi lượng vàng để mua được bảo vật như tam nguyên tỉnh khí lư địch ngọc thành lộ vẻ khó xử đại ca phụ thân đường đường là võ tiên lão nhân gia không cần dùng đến thứ này nên đương nhiên không để tâm nhưng hai anh em chúng ta thì cần dùng đến địch ngọc hiền nhắc nhở nhị đệ nói đúng địch ngọc thành gật đầu đại ca huynh đã tu luyện đến tam phẩm nhị phẩm chỉ là chuyện sớm muộn phụ thân từng nói lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh đều dựa vào cơ duyên hiện tại cơ duyên đã ở ngay trước mắt nếu bỏ lỡ có lẽ cả đời này sẽ phải hối hận địch ngọc hiền khuyên nhủ ngươi nói đúng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nhưng vấn đề là làm sao chúng ta có được lư hương đó địch ngọc thành hỏi đại ca Thứ đó vi gia đoạt được từ điện gia, vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài, chúng ta đến cửa cầu mua, đừng nói là không có khả năng có được, ngược lại sẽ khiến tên mù đó cảnh giác, chắc chắn sẽ hoài nghi chúng ta đang lừa hắn, ta thấy cách duy nhất có lẽ chỉ có, địch ngọc hiền làm một động tác chém, không thể ra tay trong thành, võ tiên của lương gia và tiêu gia cũng ở trong nội thành, nếu chúng ta ra tay cướp đoạt chính là phạm vào quy củ Địch ngọc thành nói Đương nhiên là vụ ra ngoài Hai anh em chúng ta tự mình ra tay, sau đó đổ tội cho điền gia là được. Tên mù đó tu vi gì? Ta đã điều tra rồi, tên mù đó đến thủy sát cuộc luyện sát chưa được bao lâu, chỉ là tứ phẩm, ngày hôm sau. Biệt viện Vi Gia Trong tiểu viện, cửu cắt lại một lần nữa lấy ra một cái lò hương tinh xảo từ trong túi trữ vật. Rắc một ít bả thuốc vào bể nước của chậu cảnh, sau đó châm một nén hương, cắm ngược nén hương xuống đỉnh lò hương. Làng khói trắng men theo thác nước chảy xuống, chảy vào bể nước đầy bả thuốc. Bể nước bốc lên làng khói trắng như chốn tiên cảnh, làng khói trắng uống lượng giữa những gian nhà, lầu cát của chậu cảnh. Sau khi châm hương xong, cửu cát khẽ hít một hơi khói có chứa bả thuốc, dùng lò hương chậu cảnh này để cho hỏa độc cổ ăn quả thật là tuyệt diệu, ít nhất cũng tao nhã hơn cái tẩu thuốc kia trăm lần. Đinh đinh đang đang. Cửu cát lại một lần nữa gãy đàn tì bà, tiếng đàn thanh thoát. Du Dương. Một khúc tỳ bà oán, ngàn năm tiếng nước chảy. Dây đàn khẽ rung, tấu lên khúc nhạc tựa như thác nước đổ xuống hồ. Cảnh tượng nước chảy thanh thoát hiện lên rõ ràng, cửu Các hoàn toàn đắm chìm trong khúc tỳ bà của mình. Không biết qua bao lâu, Trương viện chủ, Địch Nhị công tử đến bái kiến, quản sự của biệt viện vi gia mỉm cười nói: "Sao lại đến nữa?" Bảo hắn chờ một lát. Cửu Các thản nhiên nói: Địch Ngọc Hiền lại gặp cửu cát. Cảnh tượng vẫn như ngày hôm qua. Tên mù ông tỳ bà gãy đinh đinh đang đang. Trên bàn đá là một ấm trà, góc bàn có nửa nén hương. Trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nặc. Địch Ngọc Hiền lộ vẻ chán ghét. Trương Viện Chủ Đại Khâu Sơn truyền đến tin tức, Điền Gia Lạc Đà Lĩnh đã toàn tộc xuất động đến Đại Khâu Sơn quyết chiến. Tuy rằng vẻ mặt Địch Ngọc Hiền chán ghét, nhưng lời nói lại rất quan tâm. Bốn chữ không có ý tốt, hiện rõ trên mặt. Đối mặt với một tên mù, cần gì phải che giấu? Đinh đinh đang đang. Cửu các ung dung gãy đàn, chậm rãi hỏi, mệnh lệnh của Đại Khâu Sơn sao lại truyền đến phủ thành chủ? Địch Ngọc Hiền Đảo mắt nói, chuyện xảy ra đột ngột, Đại Khâu Sơn đã thông qua thiết trụ thành gần đó để truyền tin đến tỉnh thành, thực lực vi gia ta đã sớm co cùng, đang ở Đại Khâu Sơn chờ đợi quyết chiến, ta chỉ là một võ sư tứ phẩm. Đối với trận chiến này căn bản là không đáng kể, cần gì phải để Vi Gia phải tốn nhiều công sức như vậy, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Cửu Cát lắc đầu nói. Đinh đinh đang đan. Địch Ngọc Hiền lại cau mày, im lặng không nói. Tên mù này không dễ lừa gạt, rất thông minh. Cửu Cát mỉm cười, ung dung gãy đàn, không biết tại sao. Địch Ngọc Hiền chỉ cảm thấy tiếng đàn này vô cùng chói tai, khiến hắn bực bội, tâm trạng bất an. Đừng gãy nữa. Địch Ngọc Hiền hung hăng đập tay xuống bàn đá. Rầm một tiếng. Bộ ấm trà trên bàn đá bị một chưởng chấn vỡ, còn nửa nén hương kia cũng rơi vào tay Địch Ngọc Hiền. Ngươi là người thông minh, ta cũng không vọng vo với ngươi nữa, vì già các ngươi giết điện chí khang, đoạt được một cái lư hương từ tay hắn. Lư hương đó đối với bản công tử rất quan trọng, mong trường công tử có thể nhường lại. Địch Ngọc Hiền nói thẳng. Chương 391 lật bài ngửa hai địch ngọc hiền đặt nén hương trước mặt cửu cát. Hương đây còn chưa tắt, đừng nói với công tử ta là ngươi không có lưu hương. Nghe vậy, cửu cát im lặng một lúc. Lưu hương quả thật có một cái, nhưng là do trương mỗ mang từ trong tộc đến, tuyệt đối không phải là đồ cướp đoạt của người khác. cửu cát lập tức phủ nhận. địch ngọc hiền cười lạnh, chế nhạo nói, đã là đồ nhà, sao ngươi không lấy ra cho bản công tử chiêm ngưỡng một phen? Cửu cát vạn lần không ngờ đường đường là địch nhị công tử lại có hứng thú với một cái lư hương. Trong mắt cửu cát, cái lư hương chậu cảnh kia chỉ là chế tác tinh xảo, ý tưởng xuất chúng, nhìn làn khói trắng ngược dòng biến thành dòng nước chảy róc rách hòa vào chậu cảnh. Nếu không phải thứ này vừa vặn có thể dùng để nuôi hỏa độc cổ, thì cửu cát mười phần chắc chắn sẽ xếp nó vào hàng độ tạp nham, nhét lại vào túi trữ vật, sau đó tặng cho hai tỷ muội nhà họ hạ. Xem ra cái lư hương chậu cảnh kia có lẽ là một món bảo vật cửu các chỉ khẽ nhếch mép hắn không phủ nhận mình có lư hương mà hỏi ngược lại ngươi muốn lư hương của ta ta sẽ cho ngươi không công sao đương nhiên không phải cho không mặt mũi của bản công tử đáng giá ngàn vàng địch ngọc hiền nhào mắt nói nghe vậy cửu các không nói nữa mà lại ôm lấy cây tì bà bừng bừng gãy lên nghe tiếng đàn đinh đinh đang đang chói tai bên tai địch ngọc hiền càng thêm bực bội bản công tử bảo ngươi đừng gãy nữa ngươi không nghe hiểu sao chỉ thấy địch ngọc hiền giơ tay tát về phía cửu cát bóp cửu cát co chân đá vào bàn đá cả người ngửa người về phía sau cái tát này đương nhiên là đánh vào khoảng không trong chưởng phong của địch ngọc hiền mang theo một cổ xích sát, hiển nhiên vị địch nhị công tử này đã tu luyện đến cảnh giới tứ phẩm khí trung quẩn sát, hơn nữa còn luyện là hỏa sát cửu cát thi triển thân pháp lạc diệt phiêu người như lá rụng Không chịu lực, phiêu đảng vô tung, biến mất không dấu vết, địch ngọc hiền tác một cái vào khoảng không, mà cửu cát cũng đã đứng trên ngọn cây. Lúc này cửu cát đã cất tì bà, một mũi tên hiệu đã được nắm trong tay. Địch nhì công tử. Nếu ngươi còn ra tay vô cớ, ta sẽ bắn tên hiệu đấy. Cửu cát mỉm cười nói, thành chủ địch vân sinh là võ tiên không sai, nhưng ở nội thành Lưu Hương thành này, không chỉ có một mình hắn là võ tiên, viện chủ võ viện là Bành Như Tùng còn có người gõ chiên canh thậm chí lương gia tiêu gia cũng có võ tiên chuyện náo loạn lên mặt mũi phụ thân chắc chắn sẽ mất hết ha ha ha ha trương viện chủ hẹn gặp lại sau địch ngọc hiền xoay người rời đi địch ngọc hiền tức giận bỏ đi sau khi địch ngọc hiền rời đi cửu các lập tức lấy thân phận viện chủ lưu hương thành gọi một vị quản sự tiệm cầm đồ đến vì gia thường mở tiệm cầm đồ ở các thành trấn Chưởng quầy của tiệm cầm đồ đều có khả năng giám bảo. Để đối phó với địch Ngọc Hiền một cách có mục tiêu, cửu cát rất muốn biết bảo vật trong tay mình rốt cuộc là thứ gì, đặc biệt là cái lư hương kia. Trương viện chủ, một lão quản sự đi đến tiểu viện, chấp tay hành lễ với cửu cát, kêu quản sự. Ta nghe nói ngươi đã làm việc ở tiệm cầm đồ visa 30 năm, năng lực giám bảo phi phàm Cửu cát nói. Viện chủ quá khen. Bảo vật thiên hạ nhiều như sao trên trời, lão hủ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Ta có ba món bảo vật, không nhận ra lắm, người giúp ta xem thử. Cửu các nói xong liền lấy ra ba món đồ từ trên người. Một bình độc dịch màu xanh lục, một hộp dầu vàng, và một cái lư hương giống như chậu cảnh sơn thủy. Kiêu quản sự cầm lấy món đồ đầu tiên, ngửi nhẹ, xác định là một bình độc dược, sau đó tìm một tấm ván gỗ. Nhỏ một giọt độc dịch màu xanh lục. Tấm ván gỗ nhanh chóng bị ăn mòn một lỗ lớn, quan sát màu sắc của tấm ván gỗ bị ăn mòn, sau đó nói với giọng chắc chắn, độc dịch này tên là thanh thực, có thể bôi lên binh khí kim loại, có thể tăng cường lực sát thương của binh khí, hiệu quả phá cương không thua kém phá cương phủ độc, một khi dính vào máu, trong nháy mắt có thể ăn mòn toàn thân, kịch độc vô cùng, có điều độc này thuộc về mộc độc, chính là kim khắc mộc, độc này không thể ăn mòn kim loại. Nghe xong lời kiều quản sự. Cửu các gật đầu đồng ý, ngày hôm đó Điện Chí Cương dùng đoạn kiếm tập kích mình ở cự ly gần, trên đoạn kiếm của hắn ta có bôi thanh thực này. Đòn liền phá vỡ hộ thể huyền cương của mình, sau đó bị thiết bị thuật do thiết bị cổ của mình hóa giải. Thiết bị thuật coi như là một môn pháp thuật hệ kim. Kim khắc mộc, cho nên mình mới không bị thương tổn gì. Chương 392, dám bảo một nhưng nếu không có thiết bị cổ, vậy Điện Chí Cương rất có khả năng chém chết mình. Đọc dược như thanh thực cần phải dùng đến đồng thanh, dùng kim thủy, còn có rất nhiều loại linh dược trân hiếm, coi như là kịch độc đã nhập phẩm, vô cùng trân quý, một bình thanh thực này ít nhất cũng đáng giá hai viên ngũ trảo kim nguyên. Kiều quản Sự nói Quả nhiên là đồ tốt, đa tạ Kiều quản Sự dám bảo. Cửu các thất bình kịch độc thanh thực đi, Kiều quản Sự nhìn về phía món đồ thứ hai. Một hộp dầu vàng Chỉ thấy Kiều quản Sự ngửi thử mùi vị. Sau đó lại dùng que gỗ lấy ra một ít. Quan sát một lúc sau. Kiều quản sự lấy ra một cái hộp quẹt từ trong người. Thổi phu phu. Thổi tia lửa thành ngọn lửa. Đem que gỗ dính dầu vàng hơ trên ngọn lửa. Dầu vàng vừa dính vào ngọn lửa liền bốc lên một làn khói đen. Kiều quản sự nhìn thấy làn khói đen, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng ném que gỗ trong tay đi, lui về phía sau hai bước. Kiêu quản sự hoàn toàn không ngửi thấy làn khói đen, nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu. Kiêu quản sự chậm rãi tỉnh lại. Ta cho ngươi uống một viên thanh linh đan. Cửu cát nói. Đa tạ viện chủ. Thanh linh đan tuy rằng được xưng là có thể giải bách độc, nhưng kỳ thật chỉ là trung hòa và trì hoãn độc tính, muốn giải độc thật sự vẫn phải dựa vào bản thân, trong khoảng thời gian này ngươi nên ăn thanh đạm một chút, uống nhiều nước một chút. Như vậy mới có lợi cho việc bài đọc, cửu Các lại nói. Dầu vàng này rốt cuộc là thứ gì? Kiều quản sự nhìn về phía hộp dầu vàng, trên mặt lộ vẻ kinh hải. Viện chủ đại nhân. Thứ này gọi là ô hồng kim, đốt lên là có thể phóng thích, khói biến thành khói đen, kịch độc vô cùng, có điều bởi vì thứ này khi thiêu đốt sẽ sinh ra khói đen, cho nên không thể lặng yên không một tiếng động độc chết địch nhân, cách làm chính xác là bôi thứ này lên lôi hỏa châu. Lợi dụng hiệu quả nổ tung của lôi hỏa châu để thi độc, nói cách khác. Thứ này cần phải phối hợp với lôi hỏa châu sử dụng, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Kiều quản sự giải thích. Ta hiểu rồi. Còn xin kiều quản sự xem qua lưu hương này một chút. Cửu cát đẩy lưu hương chậu cảnh đến trước mặt kiều quản sự. Kiều quản sự cẩn thận quan sát. Một lát sau, kiều quản sự dùng giọng cảm thán nói, thứ này thật tinh xảo. Vị trí đặt hương ở trên đỉnh, hương cần phải cắm ngược, hương cháy có thể men theo thác nước chảy xuống, chảy vào bể nước, trong bể nước còn có thể bỏ thêm hương, hương trong bể nước và hương trên thác nước hòa vào nhau sẽ khiến chậu cảnh này trở nên đẹp như tranh vẽ, thứ này quả thật là tinh xảo vô cùng, không phải là nghệ nhân khéo léo thì không thể làm ra. Chỉ có vậy sao? Cửu Cát hỏi, chỉ có vậy. Đây chỉ là một cái lư hương bình thường được thiết kế tinh xảo. Kiều Quản sự Lư hương này có liên quan đến tu luyện không? Cửu Cát nhắc nhở Địch nhì công tử tốn nhiều công sức như vậy muốn có thứ này, Cửu Cát tuyệt đối không tin cái lư hương này chỉ là một cái lư hương bình thường. Có liên quan đến tu luyện Kiêu quản sự nhất thời lộ vẻ mờ mịt Chẳng lẽ là Tam Nguyên tỉnh khí lư, nhưng điều này không đúng. Tam Nguyên tỉnh khí lư phải đồng thời bỏ vào ba loại hương, nhưng lư hương này chỉ có hai chỗ đặt hương, một cái ở trên đỉnh núi. Một cái ở trong bể nước, kiều quản sự lẩm bẩm tự nói. Ở đây kỳ thật cũng có thể đặt hương. Cửu cát chỉ vào căn nhà nhỏ trong chậu cảnh. Kiều quản sự nhìn về phía cửa sổ căn nhà nhỏ. Cửa sổ hình tròn kia quả thật cũng có thể nhét vừa một nén hương. Thiết kế thật khéo léo, kiều quản sự lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Theo như lão hữu được biết, tam nguyên tỉnh khí lư là một loại lư hương được chế tạo từ ngọc thạch đặc thù, là bảo vật loại lư hương duy nhất có thể phụ trợ tu luyện. Ngọc Thạch chế tạo tam nguyên tỉnh khí lưu rốt cuộc là thứ gì, kỳ thật Lão Hữu cũng không rõ ràng lắm, Lão Hữu chỉ biết tam nguyên tỉnh khí lưu phải có ba lỗ hương, có thể đồng thời đốt ba loại hương liệu là Ngọc Mai, Vũ Lan và Đan Trúc, nếu thứ này là tam nguyên tỉnh khí lưu, vậy thì hương Đan Trúc nên cắm ngược ở trên đỉnh, hương Vũ Lan nên đặt ở trong bể nước, hương Ngọc Mai nên nhét vào trong lầu cát. tam nguyên tỉnh khí lưu rốt cuộc có công hiệu gì. Cửu Cát đi thẳng vào vấn đề hỏi nếu như đồng thời đốt ba loại hương liệu là ngọc mai vũ lang và đan trúc trong tam nguyên tỉnh khí lư có thể giúp võ sư nhị phẩm lĩnh ngộ tam hoa tụ đỉnh về phần hiệu quả cái này trên sách nói rất mơ hồ tóm lại khẳng định là có tác dụng cụ thể có tác dụng lớn đến đâu lão hữu thật sự không rõ ràng kiều quản sự giải thích chương ba trăm chín mươi ba giám bảo hai kiều quản sự học rộng tài cao đã giải quyết cho ta một vấn đề lớn ngày hôm sau biệt viện vi gia đại phòng nhị phòng tam phòng tứ phòng lục phòng bát phòng cửu phòng của vi gia ít nhất cũng có mười lão già đến chen cho cả tiểu viện chật ních những lão già này vừa đến liền bàn về bối phận đặc biệt là vị viên nhất văn lão gia tử của tam phòng đã một trăm linh ba tuổi luận bối phận là đường đệ của tam thúc công viên nhất hồng chính là một vị lão gia tử đức cao vọng trọng như thế lại bị một đám vãn bối nhà họ vi mang đến biệt viện nhà họ vi Bọn họ chỉ vì một chuyện, chính là cầu xin viện chủ làm chủ, cứu đám lớp sau nhà mình, chỉ thấy một tên quản sự dùng ngữ khí bi thương nói, hôm qua, các tri phủ huyện nhà Lưu Hương Thành bỗng nhiên ra tay với chúng ta, cửa hàng vải ở Tây Khu, tiệm tiền ở Đông Khu, quán trà Tây Bắc Khu, tử lâu Đông Bắc Khu, khách điểm chính Bắc Khu, đều bị buộc phải ngừng kinh doanh. Một ngày hôm qua, ba vị thiếu trang gia chủ họ vi bởi vì nhiều loại nguyên nhân bị bắt nhốt vào trong nhà lao huyện nhà. Hiện tại ruộng đất nhà chúng ta ở nông thôn vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng về sau thì khó nói, sau khi tên quản sự thuộc lại xong. Vi Nhất Văn 103 tuổi dùng ngữ khí bi thương nói, ta tuổi tác đã cao. A Cửu, ngươi nói cho ta biết, nhà chúng ta có phải đã thua nhà họ điền rồi không, đường ca Vi Nhất Hồng của ta có phải đã chết rồi hay không? Không có, quyết chiến giữa nhà họ Vi và nhà họ điền vẫn chưa bắt đầu, Tam thúc công Vi Nhất Hồng vẫn còn sống khỏe mạnh. Cửu Cát Đáp Vậy hắn sao dám, đường ca vi nhất hồng của ta còn sống, hắn chính là tướng quân trấn thủ biên cảnh đường đường nguyên tiên nhị giai. hắn địch vân sinh chẳng qua chỉ là nguyên tiên nhất giai, hắn dám vũ nhục nhà chúng ta như thế, chẳng lẽ không sợ đường ca ta trở về bức hắn quyết nhất tử sinh sao? Vi nhất văn vẽ mặt bi thương nói Ta đã hiểu, chuyện này hắn không có quan hệ gì với địch vân sinh, là địch nhị công tử muốn giáo huấn ta, muốn ta giao ra một thứ đồ vật mà thôi. Cửu các thành thật nói, muốn thứ đồ vật gì? Một cái lư hương? Vậy thì đưa cho hắn đi, hiện giờ chính là thời khắc máu chốt nhà họ Vi và nhà họ điện tranh đoạt phong địa lệnh, lúc này bất kỳ một bằng hữu nào đều cực kỳ trọng yếu, sao có thể vì một món đồ bên ngoài thân mà đắc tội địch thành chủ? Vi Nhất Văn 103 tuổi cao quát hỏi, ta hiểu, chư vị trưởng bối cứ yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa lư hương qua, đồng thời xin lỗi nhị công tử. Cửu Cát nói. A Cửu, nghe nói ngươi là đứa nhỏ của đại phòng chúng ta, chuyện này liền vất vả cho ngươi. Một gã lão giả đại phòng vỗ vỗ bả vai Cửu Cát nói. Các vị trưởng bối, mọi người cứ yên tâm. Cửu Cát mỉm cười nói. Sau khi đuổi hết đám trưởng bối nhà họ vi đi, Cửu Cát một mình ở trong sân gãy đàn tì bà. Một khúc tì bà kết thúc. Cửu Cát xoay người đẩy cửa phòng ra. Trong căn phòng lớn. Hai chị em nhà họ Hạ đang vùi đầu bận rộn. Chỉ thấy Hạ Linh Nhi vùi đầu trên bàn, đem nguyên thổ cắt mỏng như cánh ve, sau đó dùng một cây đũa bôi lên trên nguyên thổ mỏng như cánh ve ô hồng kim, cuối cùng dùng nguyên thổ cùng ô hồng kim lại, chế tác thành đồ vật giống như hương liệu. Nguyên thổ bao bọc ô hồng kim có thể chế thành hương liệu, có thể đốt cháy hay không? Lúc này cửu cát đã mở mắt, ánh mắt trái của hắn sắc bén như đau, trong hốc mắt phải có một con cổ trùng da xanh to lớn. Đồng dạng trừng một đôi mắt nhỏ đỏ tươi, thoạt nhìn quỷ dị khủng bố. Có thể. Trong đêm tối một giọng nói dứt khoát đáp lời. Hạ Huân Nhi đang vùi đầu trên bàn ngẩng đầu lên, trong tay nàng có một nén hương đang cháy. Khói trắng từ trong hương liệu từng luồng từng luồng tỏa ra, đều bị Hạ Huân Nhi hít vào khoan mũi. Thứ này có độc. Cửu các hắn giọng quát. Không sao, ta cảm thấy rất thoải mái, Hạ Huân Nhi hưởng thụ hít khói độc. Làn da của nàng dần dần hóa thành màu vàng nhạt. Thiết bị cổ biến dị rồi sao? Cửu Cát lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Huân Nhi dập tắt khói độc. Cửu Cát một tay nắm lấy cổ tay Hạ Huân Nhi. Vân kính tâm hồ, phản chiếu bản thân. Trong một cái tâm hồ, dần dần chiếu ra hai người. Một người là Cửu Cát, người còn lại là Hạ Huân Nhi. Chốc lát sau. Cửu Cát đi tới tiểu viện. Người đâu? viện chủ đại nhân kiều quản sự đi vào tiểu viện chắp tay nói đi mời địch nhị công tử ngươi nói cho hắn biết tam nguyên tỉnh khí lư có thể cho hắn có điều ngươi nói ngươi năng lực dám bảo cũng kém cỏi chậu cảnh lư hương trong tay ta có phải tam nguyên tỉnh khí lư hay không còn thỉnh tự mình đến giám định cửu cát nói chương ba trăm chín mươi nguyên thổ ô hồn hương tuân mệnh kiều quản sự chắp tay rời đi Cửu cát đem tam nguyên tỉnh khí lưu tinh xảo tuyệt luôn giống như chậu cảnh đặt trên bàn đá, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn đá, ông tỳ bà liên tiếp gãy lên. Ước chừng thời gian không sai biệt lắm. Cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra một nén hương. Đây là hương liệu chế tạo từ nguyên thổ và ô hồng kim. Ô hồng kim bản chất là một loại kim du có thể đốt cháy, nguyên thổ là linh tài hệ thổ ứng dụng rộng rãi. Theo lý luận của ngũ sắc luyện đan thuật. Thổ sinh kim. Nguyên thổ gia nhập tất nhiên có thể cường hóa độc tính của ô hồng kim. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ô hồng kim đốt cháy lên vốn dĩ phải bốc khói đen, vừa nhìn chính là kịch độc đáng ghét, nhưng gia nhập nguyên thổ về sau, đốt cháy lên không còn là khói đen nữa mà là khói trắng. Trên lý luận nguyên thổ ô hồng hương tất nhiên có kịch độc cực mạnh, nhưng chính loại kịch độc này có thể bị thiết bị cổ hấp thu, thậm chí còn có thể khiến thiết bị cổ biến dị. Thiết bị cổ là kim hệ cổ trùng vừa vặn có thể hấp thu loại kim độc này. Lấy nguyên thổ ô hồng hương ra, cửu các suy nghĩ, lại lấy từ trong túi trữ vật ra hai viên ngũ hành đan. Ngũ hành đan sau khi ăn vào có thể kích thích thân thể con người, khiến chân khí trong cơ thể sôi trào, có điều đan dược này không thể ăn nhiều, ăn nhiều trong cơ thể sẽ tích tụ thủy ngân độc, chỉ có khi thủy ngân độc bài trừ sạch sẽ mới có thể tiếp tục ăn vào, cho nên ngũ hành đan thích hợp dùng cho chiến đấu sinh tử tồn vong. Cũng không thích hợp dùng cho tu luyện. Cửu cát cầm nguyên từ phi đao, đảo ngược chui đao đem hai viên ngũ hành đan này nhìn thành bột phấn. Rắc bột phấn ngũ hành đan vào trong hồ nước của chậu cảnh. Tiếp theo cửu cát cầm nguyên thổ ô hồn hương, tập trung lắng nghe. Không bao lâu. Đầu ngón tay cửu cát bốc cháy lên một luồng lửa, nguyên thổ ô hồn hương bị đốt cháy. Cửu cát đem nguyên thổ ô hồn hương đang cháy cắm ngược vào đỉnh lò tam nguyên tỉnh khí lư. Khói trắng theo thác nước chảy xuống phía dưới, chảy tới hồ nước đem bột phấn ngũ hành đang nhấn chìm. Cửu cát cầm tì bà gãy lên khúc nhạc du dương, thanh thoát. Ha ha ha ha, nhị để nói tiếng tì bà của Trương Huynh chói tai, nhưng ta nghe lại là êm tai dễ nghe. Bên ngoài tiểu viện truyền đến một giọng nói hào sản, chính là địch đại công tử địch Ngọc Thành, hai vị công tử, mời bên này, kiều quản sự ân cần dẫn hai vị công tử nhà họ địch tiến vào tiểu viện. Lúc này cửu cát nhắm mắt, xuyên qua mí mắt vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng ân cần của kiều quản sự. Kiều quản sự chỉ là một tên phàm nhân, rất dễ dàng liền bị hai vị công tử nhà họ địch mua chuột. Cho nên từ lúc bắt đầu cửu cát đã không tin tưởng đám quản sự của vi gia biệt viện này. Bị mua chuột cũng tốt. Ít nhất kiều quản sự có thể làm chứng, cửu cát căn bản chưa từng đổi bao tam nguyên tỉnh khí lư. Trước mặt cửu cát, ba người một trận giao lưu ánh mắt. Kiều quản sự khẳng định vật này xác thực chính là tam nguyên tỉnh khí lư mà hắn giám định hôm qua. Hai vị công tử nhà họ địch hài lòng cười cười, sải bước đi tới trước bàn đá. vây quanh lư hương thưởng thức. Hai vị công tử xin hãy nhìn, kiều quản sự chỉ vào đỉnh lư hương, hồ nước còn có cửa sổ đình đài lậu các. Nơi này có ba chỗ để hương liệu, điểm này xác thực phù hợp với kết cấu của tam nguyên tỉnh khí lư, chỉ là vật này rốt cuộc có phải tam nguyên tỉnh khí lư thật hay không xin thứ cho lão hũ mắt vụng về thực sự không cách nào đoán định kiêu quản sự thành thật nói đây tuyệt đối là tam nguyên tỉnh khí lư địch nhị công tử dùng ngữ khí chắc chắn nói nhị công tử vì sao có thể khẳng định kiêu quản sự vẽ mặt nghi hoặc hỏi chỉ thấy địch nhị công tử hít sâu một hơi khói trắng tràn ngập bị hắn hít vào trong khoang mũi chỉ cần hít một ngụm hương thơm chân khí trong cơ thể ta liền hoạt bát thêm mấy phần Căn bản không cần cố ý thúc giục, chân nguyên của ta cũng cổ động vận chuyển, địch nhị công tử thần tình kích động nói. Không sai, ta cũng có cảm giác này, đây là hương liệu gì? Địch đại công tử hỏi, đây chẳng qua chỉ là hương liệu bình thường, lúc đầu có lẽ có phần thần hiệu, nhưng ngửi lâu liền mất, cửu các giải thích. Thật sao? Hai vị công tử nhà họ địch tới gần Tam Nguyên tỉnh Khí Lư, hít từng ngụm từng ngụm hương liệu. Tam nguyên tỉnh khí lư đặc ngũ hành đang bị nghiền nát trong hồ nước, công dụng của ngũ hành đang chính là khôi phục chân nguyên nhanh chóng, cho nên hai vị công tử nhà họ địch cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cổ động, hoặc bác dị thường, Tặc kiều quản sự bỗng nhiên lảo đảo một cái. Chương 395, khói độc lập công một loãng soãn loãng soãn loãng soãn. Bước về phía sau. Bịch. Kiều quản sự một mông ngồi phịch xuống gốc tường, tiếp theo cổ nghiêng một cái liền không nhúc nhích hai vị công tử nhà họ địch quay đầu nhìn về phía kiều quản sự đầu kiều quản sự rủ xuống trong lỗ mũi chảy ra hai dòng máu vàng đại ca hắn là bệnh cũ tái phát sao địch nhì công tử hỏi không hắn trúng độc địch đại công tử lắc đầu nói tiếp theo địch đại công tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửu cát gầm lên dữ tợn khói này có độc lời này vừa nói ra Trên mặt hai vị công tử nhà họ địch đồng thời hiện lên màu vàng nhạt. Bước chân địch nhị công tử loạn choạng, lại như kiều quản sự đứng không vững. Địch đại công tử không còn hoài nghi nữa, đưa tay sờ túi trữ vật, lấy ra một mũi tên bắn tín hiệu. Ngay tại khoảnh khắc mũi tên bắn tín hiệu lấy ra, một thanh phi đao màu bạc sáng lọt khỏi tay cửu cát, phi đao đâm trúng mũi tên bắn tín hiệu, ghim mũi tên bắn tín hiệu vào bụi cỏ. Địch đại công tử đường đường võ sư tam phẩm lại suy yếu đến mức không bảo vị được một mũi tên bắn tín hiệu. Địch nhị công tử vội vàng sờ về phía bên hông của mình, đáng tiếc hắn trúng kịch độc, động tác trên tay chậm chạp vô cùng. Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ti chấp chấp lấy túi trữ vật của địch nhị công tử, người ra tay chính là Hạ Linh Nhi. Lúc này hai vị công tử nhà họ địch đều mặt vàng như nến, cả người vô lực, địch đại công tử tuy rằng còn có thể đứng vững nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Địch Nhị công tử đã ngã trên mặt đất, khó khăn đứng dậy. Họ Trương, ngươi có nghĩ kỹ hay chưa, phụ thân ta ngay trong thành, chúng ta đến chỗ ngươi, toàn bộ người trong thành chủ phủ đều biết, nếu như chúng ta không trở về được, nhà ngươi liền kết thù lớn." Địch Đại công tử uy hiếp nói. "Đại ca, huynh đừng nói nhảm với hắn." Họ Trương, ngươi có bản lĩnh thì giết ta, ngươi dám không?" Địch Nhị công tử vẻ mặt phẫn nộ trống giận. Trương viện chủ, hai người chúng ta nếu như trước khi ăn cơm tối mà không trở về, chuyện này liền phải lên trời, ngươi lớn mật như thế, ở trong nội thành hạ độc với hai người chúng ta, phụ thân ta chính là đánh chết ngươi cũng hợp tình hợp lý. Địch đại công tử lại uy hiếp nói. Họ trương. Ngươi tới giết, ngươi có bản lĩnh thì tới giết a. Đại ca, chúng ta đừng nói nhảm với hắn, chúng ta đi, địch nhị công tử dậy dụ muốn bò dậy. Chỉ thấy Hạ Linh Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái khăn ướt, một phát biệt kín mặt địch nhị công tử. Khăn mặt tẩm thêm thiên hương túy, trực tiếp làm địch nhị công tử hôn mê bất tỉnh. Hạ Linh Nhi ngay bên cạnh địch đại công tử ra tay, địch đại công tử từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương viện chủ, người đây là muốn thế nào, địch đại công tử tuy rằng trúng kịch độc, nhưng cũng không rối loạn, ít nhất không có giống như nhị đệ mình vậy mà chửi ầm lên. Địch đại công tử rất rõ ràng, cửu cát đã dám làm như thế, tất nhiên là đã nghĩ kỹ đường lui. Thực sự không được thì giết bọn họ, cao chạy xa bay. Còn về phần trả thù nhà họ Vi. Nhà họ Vi còn có một vị võ tiên nguyên tiên nhị giai, mà phụ thân mình chỉ là nguyên tiên nhất giai, phụ thân hắn có thể làm gì? Địch đại công tử chậm rãi lui về phía cửa tiểu viện, từ cửa tiểu viện đi vào một thiếu niên áo xanh ông trường kiếm, chính là hạ huân nhi giả trang thành nam tử. Khói độc này hiệu quả cũng chỉ có vậy. Cửu cát đối với độc tính của nguyên thổ ô hồn hương cũng không đặc biệt hài lòng, thế là thở dài một hơi nói. Cửu cát nói xong, tay lật một cái, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra nguyên từ phi đao. Sau đó dùng thân đao của nguyên từ phi đao lao qua mí mắt mình, một giọt tâm nhãn cổ độc bị bôi lên trên phi đao, cửu cát vốn dĩ là dự định dùng tâm nhãn cổ độc triệt để đánh ngã địch đại công tử. Nhưng địch đại công tử lại cho rằng cửu cát chuẩn bị diệt khẩu, lúc này hắn trúng kịch độc, đừng nói là huyền cương trong cơ thể không điều động ra được, chính là một thân chân khí cũng không cách nào phóng ra ngoài, tuy rằng miễn cưỡng có thể đứng vững nhưng tuyệt đối không có khả năng phản kháng chạy trốn. Trương viện chủ tha mạng, đừng giết ta, địch đại công tử bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu với cửu cát một cái. Có được giảng được, là một hảo hán. Cửu cát tán thưởng nói. Trương viện chủ, có lời gì cứ nói, chuyện làm lớn chuyện, ai cũng không dễ chịu. Địch đại công tử lại nói. Làm hắn hôn mê. Cửu các phân phó. Hạ huân nhi lấy từ trong túi trữ vật ra khăn ướt. Một phát bịt kín mắt mũi miệng tai địch đại công tử. Địch đại công tử hơi do dự một chút, vẫn là thức thời lựa chọn không phản kháng. Chương 396, Khói độc lập công hai thiên hương túy hiệu quả cực tốt. Hai vị công tử nhà họ địch đều rơi vào trạng thái hôn mê. Hai chị em nhà họ hạ phân biệt lôi hai vị công tử nhà họ địch đến trước mặt cửu cát. Cửu cát duỗi tay sờ lên cổ tay hai người. Vân kính tâm hồ, phản chiếu bản thân. Trên mặt hồ gần sóng lăng tăng, chậm rãi nổi lên đường nét của ba bóng người. Trong lúc này, tam nguyên tỉnh khí lư như củ chậm rãi tỏa ra từng luồng từng luồng khói trắng, khói độc của nguyên thổ ô hồn hương bị cửu cát. Hai chị em nhà họ hạ và hai vị công tử nhà họ địch từng ngụm từng ngụm hít vào, sắc mặt năm người đều hiện lên màu vàng nhạt. Khác biệt chính là hai chị em nhà họ hạ tinh thần phấn chấn, hai vị công tử nhà họ địch mặt vàng như nến, hơi thở mong manh. Rất lâu sau, Cửu Cát buông hai tay ra, thông qua vân kính tâm hồ, quan sát hai tên vật thí nghiệm này, Cửu Cát đã hoàn toàn hiểu rõ cơ lý vận hành độc tính của nguyên thổ ô hồn hương, đây không chỉ có thể giúp Cửu Cát ngày sau cải tiến khói độc đồng thời cũng để cho hắn minh bạch nên giải độc như thế nào. Thanh Linh đang tuy rằng có thể giải bách độc, nhưng cơ lý giải độc của nó là trung hòa độc tính, làm dịu độc tính phát tác, sau đó dựa vào sức sống của con người tự giải độc, cũng không tính là chân chính chữa đúng bệnh. Mà lợi dụng vân kính tâm hồn nghiên cứu độc tính như thế nào tác dụng với thân thể con người, lại lợi dụng lý luận tương quan của ngũ sắc luyện đan thuật, cửu cắt hoàn toàn có thể làm được chữa đúng bệnh. Đi lấy hai cái bát đến pha nước chu sa cho bọn họ uống. Cửu các phân phó. Chu sa là dược liệu thuộc tính hỏa, hóa nước cho uống, lấy hỏa khắc kiên, vừa vặn có thể khắc chế kiên hệ kịch độc của nguyên thổ ô hồn hương. Hạ huân nhi đi chuẩn bị nước chu sa, cửu các thì lấy từ trong túi trữ vật ra một viên thanh linh đang đút cho địch nhị công tử. Địch nhị công tử trúng độc đã sâu, hơn nửa tu vi yếu kém, nếu như không ăn một viên thanh linh đang tạm thời làm dịu độc tính phát tác. Chỉ sợ đợi không được nước chu sa, sẽ bỏ mạng. Hạ Huân Nhi động tác rất nhanh. Hai cái bát nước, nửa bát nước sạch. Chu sa đều là mang theo bên người. Hai chị em nhà họ hạ đem hai bát nước chu sa đỏ bừng đưa cho hai vị công tử nhà họ địch, kéo vào trong căn nhà nhỏ, một người rót cho uống hai con trúc nguyễn. Cửu các phân phó. Hai chị em nhà họ hạ đem hai vị công tử nhà họ địch kéo vào căn nhà nhỏ. Trong tiểu viện có từng luồng từng luồng khói độc của nguyên thổ ô hồn hương trúc nhuyễn cũng không phải cổ trùng không có hung lệ và yêu tính của cổ trùng vô cùng mềm mại lôi hỏa châu ở khoảng cách gần nổ tung liền có thể chấn động chết nó huống chi là kim hệ kịch độc như nguyên thổ ô hồn hương cửu cát đem nguyên thổ ô hồn hương đang cắm ngược trút ra thổi tắt một hơi sau đó dùng một tờ giấy dầu bao bọc nó lại thiết bị cổ nằm trong cơ thể cửu cát vẫn luôn bị hắn giám thị dưới khói hung của nguyên thổ ô hồn hương Thiết bị cổ có xu thế biến dị, biến dị và sinh trưởng đồng thời tiến hành. Đối với biến dị mà nói, cửu cát cực kỳ cảnh giác, dục tóc bất đạt cũng không phải chuyện tốt, tuần tự tiến hành có lẽ mới là biện pháp tốt, hấp thu kim hệ độc yên của nguyên thổ ô hồn hương, rốt cuộc thiết bị cổ sẽ biến dị và sinh trưởng như thế nào, còn phải chậm rãi quan sát. Cất lư hương xong, cửu cát bưng tì bà lên. Đinh đinh đông đông đinh đinh. Cửa gỗ căn phòng sau lưng cửu cát bị đẩy ra. Hai vị công tử nhà họ địch mặt không chút thay đổi đẩy cửa đi ra. Hạ huân nhi thì đem một cái hồ lô đen nhét vào túi trữ vật. Cửu các nhẹ nhàng vuốt ve tì bà, thần sắc thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, vốn tưởng rằng chỉ đến một mình địch nhị công tử, không nghĩ tới địch đại công tử cũng tới, lần này cửu các phải đồng thời khống chế hai người, độ khó này có thể nói là tăng gấp bội. Chỉ thấy cửu các lấy từ trong túi trữ vật ra một cây ngân châm, một châm đâm vào trong ốc địch nhị công tử thi châm kết thúc. Cửu các lại gãy đàn. Theo tiếng đàn thanh thoát, dồn dập vang lên. Địch đại công tử không bị thi châm, thần sắc đã trở nên có phần linh động. Địch nhị công tử bị cắm một châm vào ó, thần sắc lại cực kỳ ngây ngốc. Cửu các trúng gần châm trên người địch nhị công tử, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, rồi chậm rãi cắm trở lại. Tiếp đó, cửu các lại gãy đàn. Ánh mắt địch nhị công tử không còn đờ đẫn mà có phần âm trầm. Phối hợp với vẻ mặt cứng đờ, trong hắn chẳng khác nào một bức tượng người sống chớ gần. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang Theo tiếng đàn dồn dập của cửu cát, sát mặt địch đại công tử và địch nhị công tử mỗi người một vẻ. Chương 397, vô tình gặp may một địch đại công tử tự như tắm mình trong gió xuân, còn địch nhị công tử thì sát mặt âm trầm. Hai huynh đệ nhà họ địch lướt qua cửu cát, hướng về phía ngoài tiểu viện mà đi. Cửu cát ôm đàn tì bà đi theo sau. Vừa đi vừa đàn. Biệt viện nhà họ vi. Một gã quản sự của thành chủ phủ vẫn luôn canh giữ trước sân. Công tử nhà giàu ra ngoài, dẫu sao cũng cần có quản sự chạy việc vặt, nghe thấy tiếng bước chân. Lưu quản sự đang uống trà trước sân vội vàng đứng dậy, hướng về phía hai huynh đệ nhà họ địch mà cung kính đi tới, chuẩn bị lặng lẽ đi theo sau. Đối với một hại nhân mà nói, chủ tử sai gì làm nấy, không sai bảo thì cứ đứng im. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Cùng với tiếng đàn du dương vang lên. Không sao nữa. Người đi báo cho các huyện Nha Môn, bảo bọn họ đừng làm khó nhà họ Vi nữa. Địch đại công tử phân phó. Tiểu nhân tuân mệnh, lưu quản sự nhận lệnh, lập tức xoay người rời đi. Ba người đi qua sân trước, từ cửa lớn của biệt viện nhà họ Vi bước ra. Một chiếc xe ngựa màu đen chạy tới hai huynh đệ nhà họ địch và cửu các ông đàn tỳ bà lên xe ngựa. Giá, người đánh xe là phu xe nuôi trong biệt viện nhà họ vi, không phải hai tỷ muội nhà họ hạ. Nơi cửu các muốn đến tiếp theo vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng sẽ chạm mặt võ tiên. Năm đó, khi hai tỷ muội nhà họ hạ gây chuyện đã bị đích thân võ tiên địch vâng sinh thẩm vấn. Tuy hiện tại hai tỷ muội nhà họ hạ đã cải năm trang, thời gian cũng đã qua rất lâu, nhưng nếu chẳng may gặp mặt. Lỡ như võ tiên địch vân sinh nhớ lại thì sẽ phiền phức. Đã như vậy. Chi bằng nên tránh nguy hiểm. Xe ngựa đến thành chủ phủ, ba người cùng xuống xe. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Trương viện chủ. Mời vào trong. Địch đại công tử phất tay nói. Địch nhị công tử đi theo sau, cửu cát khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn tì bạ, rồi cùng hai người bước vào thành chủ phủ, ba người đi cùng nhau. Địch đại công tử dẫn cửu cát và địch nhị công tử đi tới phòng ngủ của mình. Dùng âm luật khống chế trúc nguyễn, sau đó dùng trúc nguyễn khống chế con người cũng không đến mức cứng nhắc như vậy. Trên đầu địch đại công tử không bị cắm ngân châm, cửu cát chỉ cần một mệnh lệnh bảo hắn về phòng, hắn có thể mang theo cửu cát và địch nhị công tử trở về phòng ngủ của mình. Trên đường đi, cửu cát khống chế hai huynh đệ nhà họ địch diễn kịch, bọn họ thậm chí còn cố ý nói nói cười cười trước mặt hạ nhân. Tỏ ra vô cùng thân thiết. Trở lại phòng ngủ của địch đại công tử. Cửu các sắp xếp cho địch đại và địch nhị ngồi trên ghế gỗ trong phòng. Cửu các ôm tì bà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bình an vô sự vào được đây, trà trộn thêm một thời gian nữa, sẽ sắp xếp cho hai huynh đệ này đi chết. Chết như thế nào thì thích hợp, đang lúc cửu các suy nghĩ. Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân. Cửu các túng lấy địch nhị công tử ném xuống gầm giường. Bản thân cũng chui xuống theo. Cạch một tiếng. Cửa phòng được đẩy ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm lòng lẫy đẩy cửa bước vào, một nha hoàng đứng sau lưng nàng, trong tay bưng hộp thức ăn. Người phụ nữ xinh đẹp này nhìn địch đại công tử với vẻ mặt đầy quan tâm, nói, sao về rồi mà không ăn cơm, nghe thấy giọng nói dịu dàng này. Cửu cát đang ở dưới gầm giường phán đoán người phụ nữ này hẳn là thê tử của địch đại công tử, thế là khẽ gãy dây đàn phát ra mệnh lệnh mà tai người khó nghe thấy. Một luồng sóng âm vang lên. Nương tử, ngồi xuống cùng ăn đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp kia lập tức biến đổi, vẻ mặt cứng đờ lại. Nha hoàng sau lưng nàng vội vàng cúi đầu, không dám nói một lời. Người phụ nữ xinh đẹp há hốc miệng, ngẩn người một lát, sau đó mới nói với nha hoàng sau lưng, Thúy Liên, đặt hộp thức ăn xuống rồi ra ngoài, canh chừng ở bên ngoài vâng nha hoàng tên thúy liên đáp lời nhỏ như mũi kêu nha hoàng thúy liên đặt hộp thức ăn vào phòng sau đó lập tức đi ra ngoài đóng cửa phòng lại hỗn sược ta là tiểu nương của ngươi đấy ngươi gọi ta là nương tử chẳng lẽ không sợ cha ngươi biết được sao người phụ nữ xinh đẹp vừa trách mắng vừa đánh vào vai địch đại công tử tuy miệng mắng không ngừng nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng bàn tay thơm tho như ngọc liên tục vỗ vào người địch đại công tử cũng không biết là đánh hay là đang sờ tóm lại đánh là thương mắng là yêu cửu các cho địch đại công tử gọi một tiếng nương tử quả nhiên là vô tình lại đúng lúc dưới gầm giường cửu các nhíu chặt mày lại một lần nữa gãy nhẹ cây đàn tì bà cùng với từng đợt sóng âm mà tai người không nghe thấy được truyền đi địch đại công tử đột nhiên ông chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp Chương 398, vô tình gặp may hai người phụ nữ xinh đẹp thuần thế ngã vào lòng địch đại công tử, cả người mềm nhũng như không xương. Nàng không nói nữa, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, hơi thở phả vào mặt địch đại công tử. Địch đại công tử tỏ ra khá lạnh lùng, điều này càng khiến người phụ nữ xinh đẹp thêm phần si mê. Tiểu nương Bây giờ không phải lúc, tối nay hãy đến. Địch đại công tử đẩy người phụ nữ xinh đẹp ra. Từ nương tử chuyển thành tiểu nương, điều này khiến người phụ nữ xinh đẹp kia ảm đạm, đau lòng. Nàng u oán nói, cha không phải người đang bế quan tu luyện, trùng kích nguyên tiên nhị giai, thì là bận rộn xử lý công việc của thành chủ phủ, chuyện trong phủ. Chẳng phải đều do chúng ta quyết định hay sao, ai dám không biết điều mà nói lung tung, xem ta có đánh gãy chân hắn không. Tiểu nương, đừng nên tự đại như vậy, ta còn có đệ đệ mà. Địch đại công tử từ chối, ai? Người ở Đông Viện, nó ở Tây Viện, nước sông không phạm nước giếng, có gì phải sợ? Người phụ nữ xinh đẹp vẫn không cam lòng nói. Không. Dù sao cũng khác, hay là. Tối nay ta gọi nhị đệ đến, chúng ta cùng ăn cơm. Lời vừa nói ra. Người phụ nữ xinh đẹp há hốc mồm, kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Hai huynh đệ bọn họ vậy mà muốn cùng nhau ăn cơm. Chỉ thấy người phụ nữ xinh đẹp đỏ mặt, lắp bắp nói, ta. Ta không phải loại người phụ nữ đó. Vậy thì tối nay nàng đừng đến nữa, địch đại công tử thuận nước đẩy thuyền nói. Từng. Tối nay làng quân muốn ăn gì? Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu hỏi. Cá giết hoa quế, tiết luộc, măng hấp, tốt nhất là nên nhiều một chút, còn lại thì tùy ý. Thiếp thân. Nhớ rồi. Sau khi tiễn người phụ nữ xinh đẹp rời đi, Cửu Các lại lôi địch nhị công tử từ dưới gầm giường ra. Người phụ nữ xinh đẹp kia đã mang đến cho Cửu Các một tin tốt. Võ Tiên địch Vân Sinh bận rộn tu luyện võ đạo và xử lý công việc, không để ý đến chuyện trong phủ, điều này cực kỳ có lợi cho việc Cửu Các ẩn náu. Ẩn náu không phải mục đích, tìm cơ hội giết chết hai huynh đệ nhà họ Địch, sau đó đổ tội cho người khác, đó mới là lý do Cửu Các mạo hiểm lẻn vào thành chủ phủ. Để đạt được mục đích này, cửu cát nhất định phải có người phối hợp. Một mình hắn khống chế hai huynh đệ nhà họ địch đã rất vất vả, có thể không để lộ sơ hở đã là vô cùng khó khăn. Người phụ nữ kia chỉ là một người thường, nhưng lại có quyền lực rất lớn trong thành chủ phủ, đây là một trợ lực rất lớn, nếu có thể thu phục nàng ta, chắc chắn có thể dễ dàng đạt được mục đích. Cửu cát lấy tam nguyên tỉnh khí lô trong lòng ra. Tiếp đó... Cửu các lại lấy ra từ trong túi trữ vật từng bình thuốc một. Tình phù như than tán. Tráng dương đan. Thanh linh đan. Nguyên thổ ô hồn hương. Ngũ hành đan. Xuyên ô tán. Thanh thực. Một đống độc dược được cửu các bày ra bàn. Muốn khống chế người phụ nữ kia rất dễ dàng, nhưng muốn nàng ta nghe lời mình răm rắp, hơn nữa còn không để lộ ra chút sơ hở nào, vậy thì quá khó khăn. Không thể dùng trúc nhẫn nữa. Trúc Nhuyễn giống như điều khiển con rối, cửu cát đồng thời điều khiển hai con rối đã là cực hạn, tuyệt đối không thể điều khiển con rối thứ ba. Hơn nữa, cửu cát cần người phụ nữ kia chủ động giúp đỡ mình, chứ không phải giống như con rối bị điều khiển. Phải khiến nàng ta sinh ra ảo giác, coi mình là địch đại công tử, cửu cát nhìn cây đàn tì bà cửu khúc giả trong tay mình. Đối tượng thi thuật chỉ là một người phụ nữ bình thường, cửu khúc tì bà thật nhất định có thể làm được, nhưng đây chỉ là hàng giả. Phối hợp với thuốc men có lẽ có thể làm được, nhưng dùng loại thuốc nào thì thích hợp. Cửu cát cầm lấy nguyên thổ ô hồng hương. Không được. Dược tính quá mạnh, cho dù có dùng thanh linh đang trung hòa độc tính, người phụ nữ kia cũng sống không được bao lâu. Cửu cát lắc đầu, tự nói, hắn nhìn đống thuốc trên bàn, cầm lên rồi lại đặt xuống, mãi vẫn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp. Ha ha ha ha, cửu cát đột nhiên cười tự giễu. Khống chế hành vi của một người phụ nữ có tư tình, cần gì phải dùng đến ảo thuật. Lừa gạt, uy hiếp cộng thêm khủng bố là quá đủ rồi. Chính mình đã tự làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Cửu Các lại nhìn đóng thuốc trên bàn. Cơ bản là không dùng đến. Từng. Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, cửu Các lấy hai viên tráng dương đang nghiền thành bột, sau đó cho thêm một ít tình phù như than tán, rồi dùng rượu hòa tan làm thành hương liệu bỏ vào trong khay nước của tam nguyên tỉnh khí lô lương tuyết lan chính là phu nhân của thành chủ lưu hương thành đồng thời cũng nữ tử của võ tiên thế gia họ lương chương ba trăm chín mươi chín lừa gạt và uy hiếp tuy xuất thân hiển hách nhưng nàng lại là một nữ tử phạm nhân lương tuyết lan gả cho võ tiên làm thiếp đã là trèo cao rồi chính thê của võ tiên địch vân sinh đã qua đời từ lâu sau đó địch vân sinh say mê võ học Đối với việc tục huyền sớm đã không còn hứng thú. Để có một môi trường tu luyện ổn định, Địch Vân Sinh cần phải trở thành thành chủ Lưu Hương Thành, cưới một nữ tử nhà họ Lương có thể nhận được sự ủng hộ của võ tiên thế gia họ Lương, từ đó giúp hắn ngồi vững vàng trên vị trí thành chủ. Đây chính là nguyên nhân Lương Tuyết Lan gả vào thành chủ phủ, trở thành phu nhân thành chủ. Sau khi thành thân, võ tiên Địch Vân Sinh chưa từng động phòng với nàng. Chỉ coi nàng như một công cụ để lấy lòng tin của nhà họ lương mà thôi. Ban đêm. Phu nhân thành chủ lương tuyết lan mang theo nhà hoàng Thúy Liên đến phòng ngủ của địch đại công tử. Thúy Liên. Ngươi canh chừng ở ngoài. Vâng, phu nhân. Ngươi có biết điều gì là quan trọng nhất khi đi theo ta không? Giữ mồm giữ miệng. Từng. Thông minh. Lương tuyết lan mỉm cười gật đầu. Đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng không chỉ có hai huynh đệ địch đại và địch nhị, mà còn có một người mù ông đàn tỳ bà ngồi trong góc. Sao lại còn có người khác? Lương Tuyết Lan kinh ngạc hỏi. Đinh đinh đông đông đinh đinh đan. Cửu các khẽ gãy dây đàn, giống như nhạc nền. Địch đại công tử mỉm cười quay đầu nói với Lương Tuyết Lan, dù sao hắn cũng người mù, lát nữa đàn một khúc nhạc thêm phần tao nhã. Đàn một khúc nhạc. Lương Tuyết Lan khẽ mấp môi. Làn da trắng nõn như sắp trĩ máu. Mang hộp thức ăn lên bàn đi, chúng ta ăn trên bàn. Địch đại công tử phân phó. Ừm, lương tuyết lan bưng hộp thức ăn lên bàn. Lò hương này thật là đặc biệt. Lương tuyết lan cố ý nói sang chuyện khác. Hai huynh đệ địch đại và địch nhị mở hộp thức ăn, không nói một lời, cắm cúi ăn mặn hấp hấp bên trong. Lương tuyết lan nhíu mày, cách móc hỏi, các ngươi thật sự chỉ lo ăn thôi sao? Đúng lúc này, một bóng người giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện sau lưng nàng. Bịch, cửu các ấn đầu lương tuyết lan xuống bàn, trước mặt hai huynh đệ nhà họ địch. Xấu hổ. Nàng vậy mà lại bị một tên mù ấn trên bàn, hơn nữa còn là trước mặt người trong lòng. Sau cảm giác nhục nhã tột cùng là một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ là kiểu vật cực tất phản. Hai huynh đệ nhà họ địch từng miếng từng miếng ăn măng hấp. Lương Tuyết Lan bị ấn đầu trên bàn cũng há miệng bắt đầu ăn măng hấp. Măng hấp nóng hổi vào bụng. Lương Tuyết Lan căng bản không biết chuyện gì đang xảy ra, còn hai huynh đệ nhà họ địch rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ chỉ lo ăn măng hấp? Lương Tuyết Lan căng bản không kịp suy nghĩ, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, chỉ có thể bị động ăn măng hấp. Sáng hôm sau. Trên giường. Lương Tuyết Lan tỉnh giấc, mở mắt ra mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một giấc mơ bên cạnh nàng có tiếng ngáy khe khẽ lương tuyết lan quay đầu lại là tên mù kia ngày hôm qua chính hắn đã nhét cả một cây măng hấp vào miệng nàng mà vốn dĩ nàng muốn cùng hai huynh đệ nhà họ địch cùng ăn cơm không ngờ lại ăn cùng tên mù này nàng tỉnh rồi tiếng ngáy bên cạnh dừng lại đột nhiên lên tiếng hỏi từng, lương tuyết lan đáp lời nhỏ như mũi kêu. nằm thêm một lát nữa đi. lương tuyết lan ngoan ngoãn nằm xuống. sau khi nằm xuống, lương tuyết lan nhìn sang bên giường. bên giường có hai người đàn ông đang quỳ. chính là hai vị thiếu gia chủ họ địch. lúc này hai người bọn họ ánh mắt đờ đẫn, thất thần, giống như hai con chó. tại sao bọn họ lại như vậy? giọng lương tuyết lan có phần kinh hãi. bởi vì bọn họ thích. Thích cái gì? Lương Tuyết Lan ngạc nhiên hỏi. Hai vị thiếu gia nhà họ địch thích trở thành người xem, đây là sở thích của bọn họ, cửu cát giải thích. Người nói bậy. Chỉ thấy cửu cát khẽ gãy dây đàn. Hai vị thiếu gia nhà họ địch đang nằm sắp như chó đồng thời hành động. Bọn họ treo ngược Lương Tuyết Lan lên xa nhà. Cửu cát lại lấy ra một cây măng hấp hấp từ trong hộp thức ăn, nhét vào miệng Lương Tuyết Lan, không biết qua bao lâu ta có nói vậy không cửu cắt hỏi lương tuyết lan bị treo ngược khó khăn, nhổ vụn măng hấp trong miệng ra thẫn thờ đáp không có nàng tên gì lương tuyết lan nàng là người của võ tiên thế gia họ lương đúng vậy phòng nào ta là đích nữ đời thứ tư của đại phòng lương tuyết lan khó khăn nói nàng chỉ là một người thường đừng nên nói mình là đích nữ cho dù nạn là con gái ruột của võ tiên cũng vô dụng. Cửu cát vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mặt Lương Tuyết Lan, Lương Thụy Vũ là phòng nào? Là thất phòng. Lương Tuyết Lan đáp. Chương 400, bố trí của Lưu Quản sự một nghe vậy, khóe miệng cửu cát nhếch lên, hỏi, trực hệ của thất phòng nhà các người chẳng lẽ chưa từng sinh ra phàm nhân sao? Thất phòng dòng chính quả thực vận khí không tệ, những năm gần đây quả là không xuất hiện phàm nhân. Lương Tuyết Lan đáp Ồ! Trong Phủ Thành Chủ có những quản sự nào? Bọn họ phụ trách việc gì? Cửu các bèn chuyển giọng, bắt đầu dò hỏi vấn đề cốt lõi mà hắn muốn biết, Phủ Thành Chủ chỉ có ba tên quản sự, Lưu Quản sự đi theo Đại Công Tử, Trịnh Quản sự đi theo Nhị Công Tử. Hai tên quản sự này đều quản lý việc bên ngoài, còn việc quản lý các loại chi tiêu nội vụ trong Phủ Thành Chủ là do ta đảm nhiệm, bình thường có Thúy Liên hỗ trợ, Lương Tuyết Lan giải thích. Phủ thành chủ được phân bố như thế nào, thành chủ ở nơi nào, phủ thành chủ được chia thành ba quyển Đông Tây Bắc, Đại Công Tử ở Đông Nguyễn, nhị Công Tử ở Tây Nguyễn, thành chủ ở Bắc Nguyễn, chẳng lẽ bên cạnh thành chủ không có quản sự hầu hạ sao? Cửu các hỏi tiếp. Bên cạnh thành chủ đều là võ sư, đã có võ sư hầu hạ, cần gì phải tìm phàm nhân làm quản sự? Huống chi thành chủ là võ tiên, cho dù là phàm nhân cũng không dám đến gần huynh ấy. Lương Tuyết Lan ngậm nước mắt nói. Nàng chẳng phải cũng phạm nhân sao? Cho nên ta và huynh ấy vốn là người của hai thế giới, Lương Tuyết Lan giải thích. Tối đèn tắt lửa có lợi. Cửu các hài lòng gật đầu. Võ tiên Chí hướng cao xa, ánh mắt nhìn xuống đỉnh mây xanh, sớm đã chạm tới ngoài vạn dặm, làm sao lại để ý đến những chuyện vụn vặt nơi gốc khuất này? Ta! Ta muốn đi tiểu tiện. Lương Tuyết Lan cân nhắc nói. Từ hôm qua đến giờ lương tuyết lan vẫn chưa đi nhà xí, lúc này nàng không thể nhìn được nữa. Cửu cát nhẹ nhàng gãy dây đàn. Địch đại công tử liền thả lương tuyết lan xuống. Tự mình mặc y phục vào đi. Cửu cát phân phó, lương tuyết lan mặc y phục vào, sau đó nhìn cửu cát với vẻ mặt ai oán đáng thương, chờ đợi hắn phân phó tiếp theo. Nàng đi đi. Lương tuyết lan mặc chỉnh tề y phục, mở cửa phòng thì nữ Thúy Liên nằm gục trên lan can ngoài cửa phòng, ngủ say sưa. Thúy Liên từ tối hôm qua đã canh giữ đến giờ, nàng ta sớm đã mệt mỏi rã rời. Lương Tuyết Lan không dám đánh thức Thúy Liên, nàng đành lướt qua Thúy Liên, đi đến nhà xí. Đến nhà xí. Tiểu tiện, rửa mặt xong, Lương Tuyết Lan ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của đại công tử. Điều khiến Lương Tuyết Lan kinh ngạc chính là phòng ngủ của đại công tử trống không. Tên mù kia không có ở đây hai tên thiếu chủ địch gia cũng không thấy đâu trên bàn có đặt một thứ là tên lệnh nhìn thấy tên lệnh lương tuyết lan sợ hãi lùi lại mấy bước mặc dù lương tuyết lan chỉ là một phàm nhân nhưng nàng biết rất rõ chỉ cần bắn tên lệnh toàn bộ nội lưu hương thành thành tất cả võ tiên đều sẽ chú ý đến nơi này cho dù tên mù kia có thần thông quảng đại đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết đinh đinh đang đang đinh đang đang lương tuyết lan quay đầu lại nàng nhìn thấy hai tên thiếu chủ địch gia từ bên ngoài trở về, tên mù ông đàn tỳ bà đi theo phía sau bọn chúng, cùng nhau đi dùng bữa đi. Địch đại công tử nói, vâng, lương tuyết lan gật đầu, đi theo ba người rời đi. đi phía trước, đi cùng với ta. Địch đại công tử nói, vâng, lương tuyết lan ngoan ngoãn gật đầu. bốn người cùng nhau đến thiện đường dùng bữa. cửu các ông tỳ bà ngồi một bên giống như một gã nhạc công chẳng ai để ý đến hắn. Nhà đầu Thúy Liên tìm thấy Lương Tuyết Lan bẩm báo một số việc vặt vảnh. Lương Tuyết Lan qua loa đáp lại cho xong chuyện, trong giọng nói có phần hời hợt, đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu cát nhẹ nhàng gảy đàn tỳ bà, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều quen với tiếng đàn. Đúng lúc này, Lưu quản sự và Trịnh quản sự cùng nhau đến Thiện đường. Lưu quản sự, lại đây. Địch Đại công tử lên tiếng phân phó, lưu quản sự đi đến bên cạnh địch đại công tử công tử có gì phân phó vi gia và điền gia đã khai chiến chưa địch đại công tử hỏi quyết chiến giữa hai nhà bọn họ vẫn chưa bắt đầu vi gia và điền gia trong thành đều kiên kỵ lẫn nhau nên chưa động thủ chỉ có một số cuộc ẩu đã bằng binh khí ở trong thôn trang nhưng quy mô không lớn vì sao trong thôn trang lại xảy ra ẩu đã bằng binh khí địch đại công tử hỏi đều là tá điền của vi gia và điền gia nếu luận về huyết thống thì chẳng có liên quan gì đến nhau đánh nhau chỉ là do trong thôn có xích mích hoặc là nhân cơ hội này để trút giận vi gia và điền gia có động tĩnh gì cho thấy bọn họ sắp khai chiến hay không chuyện này hai nhà bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ giao chiến nhưng cụ thể là khi nào thì phủ thành chủ không có sắp xếp người điều tra nên không nắm rõ được lưu quản sự khó xử đáp